Hảo, buổi sáng nghe Tiểu Diệp nói hương vị thực tươi ngon, ta cũng tới nếm. Thập nhất nương đúng giờ đầu, Dư Quang đột nhiên quét đến lưỡng đạo bóng dáng từ nóc nhà chợt lóe mà qua, con ngươi lạnh lùng, chiều Tiết Diệp xử cái ánh mắt, Tiết Diệp hiểu ý gật đầu. Thập nhất nương so cái thủ thế làm cố thị tiếp tục nói, nàng tắc cùng Tiết Diệp hai người lặng lẽ vòng tới rồi phòng sau, Tiết Diệp bay lên nóc nhà, Thập nhất nương ước lượng trần, khụ, không đi lên. Hảo đi. Nàng sẽ không phi. Các ngươi là người nào? Vì sao lén lút tránh ở nhà ta nóc nhà thượng? Tiết Diệp sắc mặt lạnh băng, thanh âm tuy trí lại mang theo nguy hiểm hơi thở. Nóc nhà hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bạch đi đi nữ tử phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi, chiều ngầm nhìn liếc mắt một cái. Đối thượng Tiết Diệp, mắt thâm như đàm, ngươi xác định muốn cho chúng ta ở chỗ này nói. Có gì không thể nói. Tiết Diệp xem qua đi. H.I.G. Nam tử vươn ngón trỏ ở trên môi so cái im tiếng thủ thế, là chúng ta tới không phải thời điểm, chúng ta đi, lập tức, lập tức liền đi. Đem nói rõ ràng. Tiết Diệp khinh thân mà thượng, ngăn trở H.I.G. Nam tử lộ. Bạch H.I.G. Nữ tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta không hợp ý nhau, phi không nghe, chính ngươi giải quyết. H.I.G. -gi Nam tử hắc hắc cười mặt nháy mắt vượt xuống dưới, nhìn Tiết Diệp đáng thương hề hề nói, ta nói chúng ta chỉ là đi ngang qua. Ngươi tin sao? Người tin sao? Tiết Diệp hỏi lại. Hắc Y Diệt nam tử ai một tiếng, Gái đầu, cầu cứu xem Bạch Diệt nữ tử tức phụ nhi. Đi. Bạch Diệt nữ tử thần sắc hơi tễ, đôi tay nắm lên Hắc Y Diệt nam tử cổ áo, thân như chim bay, hóa thành Hắc Bạch lưỡng đạo sao băng giống nhau, một lát liền ở trước mắt biến mất. Tiết Diệp lần ra, từ nóc nhà trên dưới tới, đối thập nhất nương nói, bọn họ chạy. Người nào? Thập nhất nương hỏi, nàng thấy được, thật là thật nhanh tốc độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không tin tưởng có người tốc độ có thể so với viên đạn. Tiết diệp lắc đầu, hành vi cổ quái, chưa bao giờ gặp qua. Bất quá, cũng không ác ý. Ngược lại làm hắn có cổ mạc danh quen thuộc cảm, đặc biệt là nàng kia ưu tuyển giống nhau ánh mắt, hắn tựa ở nơi nào thấy quá. Thập nhất nương gật đầu, có như vậy khinh công tạo nghệ người, võ công định là cực cao. Nếu thật có lòng làm hại bọn họ, sợ sẽ không như vậy rời đi. Về sau buổi sáng muốn bận việc sinh ý, ta khả năng không có cách nào cùng ngươi cùng nhau luyện công. Đây là kia hai buồn võ công quyển sách, ta đã học thuộc lòng, cho ngươi đi. Thập nhất nương tử trong lòng móc ra hai quyển sách, đưa cho Tiết Diệp, mỗi cách một buổi tối chúng ta liền tới luận bàn một lần, ngươi nhưng không cho lười biếng. Tiết Diệp chớp trước mắt, trong mắt lộ ra ý cười, thuận theo gật đầu, hảo. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. thập nhất nương vô vô đầu của hắn, xoay người, giơ tay chiều sau vấy vấy, hảo, ta đi trở về, ngươi hảo hảo luận đi. Cung cố thẩm cáo từ về nhà, người một nhà bắt đầu bận rộn chuẩn bị ngày thứ hai muốn bán đồ vật. Chờ vội xong khi tiền đã đã khuya, phu thê hai người thu thập chuẩn bị nghỉ ngơi, la thị đột nhiên nhớ tới tiền xe sự, hỏi hạ thừa hòa, hạ thừa hòa vào đầu, khó trách ta cảm thấy đã quên gì. La thị phiên trượng phu liếc mắt một cái, ngày mai nhớ rõ đem tiền cho, nhân ra cực cực khổ khổ đánh xe kiếm tiền, còn chậm trễ sinh kế giúp chúng ta thu xếp, này phân tình chúng ta nhưng đến nhớ kỹ. Không thể quên. Hạ thừa hòa cười. Hôm sau, đi chấn trên trên đường, hạ thừa hòa liền cầm 50 văn tiền cấp lý gia đại thúc, lý gia đại thúc cũng không khách khí, tiếp tiền lại số ra 10 văn cấp hạ thừa hòa, 40 văn vậy là đủ rồi. Ta một ngày tốt thời điểm cũng liền sáu 60 văn, này đó vậy là đủ rồi. Hạ thừa hòa ngôn kia 10 văn là làm giúp phí, lý gia đại thúc liền không cao hứng, gì thời điểm giúp một tay còn muốn bạc. Hạ tam ca quá khách khí, lại không đem này tiền thu hồi tới ta nhưng không cao hứng. Hạ thừa hòa bất đắc dĩ, chỉ phải đem tiền thu lên, lý gia đại thúc lúc này mới cười, này liền đúng rồi. Ngày thứ hai sinh ý so ngày đầu tiên muốn tốt hơn rất nhiều. Trưng bánh bao cùng màn thầu cơ hồ bị đoạt không còn, canh xương hầm bán càng mau, có chút tay chân chậm tới rồi trước mặt, chỉ còn đáy nổi nhi. Lão bản, người thứ này làm cho quá ít, điểm cũng chưa ăn đâu. Cũng không phải là, này canh cũng ít, ta còn tưởng uống đâu, liền không có. Hạ thừa hòa đành phải cùng bọn họ bảo đảm, hôm nay trở về nhiều ngao điểm, ngày mai nhất định quản đủ đại gia hỏa uống ăn. Mọi người lúc này mới vừa lòng tan đi. Thu thập đồ vật, Người một nhà ngồi xe về nhà, thập nhất nương nghĩ đem tô thiếu nam làm ra vài thứ kia cho hắn đưa về tới, liền không làm lý ra đại thúc đại thẩm lại kéo người, làm xe bỏ chạy nhanh về nhà, hảo thấu đủ thời gian ở trời tối phía trước qua lại một chuyến. Ước chừng tắc tràn đầy một xe bỏ mới đem đồ vật toàn lộng đi. Tô thiếu nam vẫn chưa ở phủ, thập nhất nương nhạc không thấy hắn, tắc tiền đồng cấp người gác cổng, đem đồ vật một tổ hong tá, thúc dục lý gia đại thúc vui tươi hớn hở trở về đuổi. Tô Thiếu Nam hồi phủ nhìn thấy đôi tiến vào đồ vật khi, khí một phách cái bản, lấy đi. Cấp gia thiêu. Bánh bao ở bên cạnh khuyên, ra, này Thủy Tịnh Bình chính là người thích nhất. Hạ một không cần đồ vật ra mới không hiếm lạ. Tô Thiếu Nam một ninh đầu, nhớ tới kia dầu muối không ăn nha đầu túi khí răng đau. Bánh bao xoay chuyển trong mắt, thò qua tới nói, thiếu ra, ngài tưởng, mười một cô nương ra mới vừa phân ra. trừ bỏ mà muốn cái gì không có gì. Nàng nhất thiếu cái gì? Bạc. Tô thiếu nam tiếp lời. Bánh bao bất đắc dĩ ở trong lòng trận trắng mắt, lại không thể không theo nhà mình thiếu ra nói gật đầu. Dân dĩ thực vi thiên, 11 cô nương không ngừng thiếu bạc, nàng còn thiếu ăn. Thiếu ra lần trước đưa đồ vật đều là hậu trạch này đó nữ nhân thích, lại không phải một cô nương thực dụng. Ngài nếu là đưa một ít chúng ta nông trang ra tới rau dưa thịt loại đồ vật, Ta bảo đảm nàng sẽ thích. Sẽ sao? Tô thiếu nam hoài nghi, kia nha đầu nhưng ngạo khí thực, vạn nhất nàng lại cấp lui về tới, chính mình này khuôn mặt còn hướng nơi nào gác. Bảo đảm sẽ. Liên tính sẽ không tiểu nhân cũng sẽ làm nàng sẽ. Làm người tùy tùng, hắn dễ dàng sao hắn. Nói làm liền làm, tô thiếu nam hương phấn cưới ngựa chạy tới nông trang, chút nào mặc kệ trời tối, ăn cơm, nông trang quản sự người hầu đều buồn ngủ. Kiên quyết người xả lại đây, chọn đồ ăn giết heo sắt dương sắt gà. Còn đem chính mình thích nhất một bộ quan diêu chén tìm ra tới, lại làm người lộng bạc đua thìa đóng gói tinh xảo khả quan, trang xe. Bánh bao nhìn một xe lớn thịt, mặt, đồ ăn lắc lư chiều chín giảm đình đi, dọc theo đường đi không ngừng chịu khoe miệng, hắn thiếu ra, hắn tổ tông hát, cũng không nhìn một cái này khi nào. Nửa đêm, đây là muốn quẹ kiểu gì? thấp nhất nương đối người như vậy quả thực. Vô ngữ. Hơn phân nửa đêm gõ cửa cũng liền thôi, còn gọi la hét muốn cho nàng đi ra ngoài nhìn xem lần này đưa đồ vật nhưng vừa lòng. Nàng không đi được chưa? Tự nhiên không được. Ai làm nàng có đối ân cứu mạng lớn hơn thiên cha mẹ, tuy cảm thấy tô thiếu nam có điểm quái, nhưng chúng cứu bọn họ. Hai người đối hắn rất là cung kính, liên quan, cũng muốn cầu nàng cung kính. Nay thập nhất nương chừng mắt một xe thì tươi, nửa xe rau dưa, còn có lớn lớn bé bé hộ, đỡ đỡ chán. tô thiếu nam hưng phấn hỏi đây chính là ta thân thủ chọn heo dương còn có này bộ quan diêu chen xứ là ta thích nhất tô thiếu gia đa tạ hảo ý của ngươi nhưng thập nhất nương há mồm tưởng cự tuyệt không nghĩ một bên bánh bao đột nhiên ra tiếng mười một cô nương thích liền hảo thiếu gia nhà ta lần này cũng thật không thiếu hoa công phu ngươi không hài lòng những cái đó đều cấp thiêu cô ý chọn đều là ngươi thích tô thiếu nam trừng mắt nhìn bánh bao liếc mắt một cái Thập nhất nương cự tuyệt nói liền vô pháp nói thêm gì nữa, tê tê xả ra một cái cười. Ta thật sự thích cực kỳ. Tô thiếu nam trong mắt phát ra ra vui sướng quan mang, thật sự. Thật sự. Thiêu không bằng tiện nghi bọn họ. Thật tốt quá. Khu khu, ta là nói vậy thành. Trời tối rồi, chúng ta cần phải trở về, xe ngày mai tá lại đưa trở về. Không cần tạo. Nàng nói muốn đưa sao. Nhưng bị cha mẹ tốn cùng nhau ra sân. Nhìn hắn cưới ngựa biến mất ở trong đêm tối, ba người mới quay lại, mặt khác tỉ mội nghe được động tĩnh cũng đều ra tới, mắt to chừng mắt nhỏ chừng mắt một xe thịt. Hơn nửa ngày, mới nghe được bát nương nuốt nuốt nước miếng, nhiều như vậy thịt, sao ăn a tiêm từ từ ăn. Thập nhất nương đánh áp, vào phòng. Sáng sớm hôm sau, năm cây tùng truyền đến tin nhi, có gì ba tin tức. Thập nhất nương không đi chấn trên, cùng la thị cùng nhau trở về tranh năm cây tùng. Đến La ra khi, tiểu các biểu ca như cũ ở đứng tấn, lại biểu tình túc mục, nhất quán rộng rãi ai cười tiểu biểu tỷ cũng banh một khuôn mặt, thấy thập nhất nương liền đem nàng xả trở về phòng. Biểu tỷ, gì ba đâu? Không phải nói có gì ba tin tức sao? Tiểu biểu tỷ bĩu môi gật đầu, đầu hướng đông chắc gian ngoài hoài, tang cô ở mười dặm bảo thuê cái tiểu viện tử, tính toán mang theo lăng tỷ nhi ở kia sinh hoạt, mệnh chúng ta thôn cũng có cái phương xa bà còn gả tới rồi nơi đó. Gặp qua tam cô cô, nhận ra nàng, đem tin tức tặng trở về. Cha cùng đại bá đem tam cô tiếp trở về, nàng gì đều không nói, liền nói muốn hợp ly. Người nói làm sao a Lăng tỷ nhi còn như vậy tiểu, không có cha làm sao? Ông ngoại bà ngoại sao nói? Thập nhất nương là biết cái này gì ba, tính nết ôn hòa hiền lương đôn hậu, cũng không cùng người mặt đỏ, cùng gì ba phu nhiều năm như vậy tình cảm thâm hậu, cùng cha mẹ chồng ở Trung Hòa Hợp. Nương hâm mộ cái này gì bà khẩn, lần này lại như thế kiên quyết muốn hợp ly. Đừng nói ông ngoại bà ngoại nguyện ý hay không, chính là mạc ra sợ cũng sẽ không làm nàng mang theo lăng tỷ nhi hợp ly về nhà tới. Bà ngoại không đồng ý, ông ngoại gật đầu, nói tam cô cô không muốn đi mặc ra, liền ở nhà ở. Tiểu biểu tỷ một bộ sầu khổ bộ dáng, tam dượng không phải thích nhất tam cô cô sao? Vì sao muốn cưới người khác? Vẫn là cái không sạch sẽ người. Ta thật là bực chết hắn. Hiện đại chế độ một vợ một chồng đều có nam nhân xuất quỹ, huống chi đem ái cùng tính phân càng khai cổ đại nam nhân, ái trong nhà lao bà lại không ngại ngại hắn ở bên ngoài ngủ mặt khác nữ nhân. Càng có thể đem ái thê tử nói đương nhiên, thật là ngụy biện một đống. Cha đi kêu tam dượng, thập nhất đương, vạn nhất tam dượng muốn hưu tam cô cô làm sao. Tiểu biểu tỷ rất là sợ hãi, kêu tam cô cô nửa đời sau liền xong rồi. Từ xưa trở về nhà nữ tưởng tái giá đều khó với lên trời, tam cô cô nhưng làm sao? Tiểu biểu nội làm sao? Tiểu biểu tỷ chỉ cảm thấy trời sập đất lún, năm chặt thập nhất nương tay rất là dùng sức, sợ hai đã chuyển hóa thành kinh sợ, thập nhất nương, làm sao? Làm sao? Biểu tỷ đừng nóng nội, Hoa Ly không phải hai người sự, là hai nhà sự. Dì ba tưởng Hoa Ly, cũng phải nhìn mặc ra bên kia nguyện ý hay không? Lại nói, Lăng tỷ nhi còn nhỏ, dì ba nếu hòa ly, đối nàng về sau ảnh hưởng dữ dội đại. Dì ba lúc này là còn không có suy nghĩ cẩn thận lại đây, suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Nhìn xem nàng nương sẽ biết. Thật sự, tiểu biểu tỉ mắt lộ ra kinh hỉ, mắt to chớp cũng không chớp nhìn chầm chầm thập nhất nương xem. Đương nhiên, thập nhất nương cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay nàng trần an, tiểu biểu tỉ liền buông ra tay nàng dùng sức vô ngực đại thở dốc nhi, hô hô. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Biểu tỷ gì thời điểm như vậy nhát gan. Thập nhất nương nhấp môi. Tiểu biểu tỷ bĩu môi phiên nàng liếc mắt một cái. Nói nói mát. Chờ ngươi nhìn thấy tam cô cô sẽ biết. Mới mấy ngày công phu. Tam cô cô liền gầy như vậy một vòng lớn. Tiểu biểu tỷ nháy mắt liền đô nổi lên miệng. Nở rộ miệng cười như hoa quỳnh giống nhau thu hồi. Nhìn thập nhất nương đáng thương hề hề nói. Lao bị tội. Thập nhất nương ở trong lòng thở dài. không hề để việc này cười tách ra đề tài nói lên mấy cái biểu ca tiểu biểu tỷ sắc mặt mới một lần nữa hòa hoãn một ít cười mắng một cái hai cái đánh một chút ổn một chút trong chốc lát không đánh lập tức là có thể leo lên nóc nhà lật ngói bất quá gần nhất nhưng thật ra thành thật không ít nhị lang hai ngày trước chân đều sưng lên chính là cắn không hề răng nếu không phải ra phát hiện thế hắn thượng dược bóp nhẹ một phen lúc này không chừng sao khóc nhẹ đâu còn nói gì So ra kém ra cũng muốn đuổi kịp người, kia hùng dũng oai vệ bộ dáng, thấm tác nhưng cực kỳ giống đánh minh gà trống. Thập nhất nương buồn cười, phụt cười ra tiếng, nhà chúng ta về sau nhưng chỉ vào mấy cái biểu ca đâu, nhị biểu ca tự nhiên muốn kiên cường một ít. Như vậy về sau tiểu biểu tỷ ở nhà chồng nhật tử mới càng tốt quá. Tiểu biểu tỷ ngẩn ra. Nghiêng đầu đi xem trong viện mồ hôi như ngày mùa hè không ngừng rơi xuống thân mình phát run lại cắn răng kiên trì không nhúc nhích mấy cái ca ca đệ đệ, con ngươi bỗng nhiên đỏ lên, mỉm cười mắng thập nhất nương, ngươi nhưng thật ra đem bọn họ nói nhiều vĩ đại, ta còn có thể khi dễ bọn họ không thành. Lại nói, bọn họ cũng là ca ca của ngươi, về sau cũng là phải cho ngươi ở nhà chồng chống lưng. Đến phiên thập nhất nương ngây ra, lại chỉ là một cái trước mắt, liền cười. hai chị em nhìn nhau cười lại đều rõ ràng từ đối phương trong mắt thấy được một chút nước gợn liễm diễm tỉ tỉ một đạo nhẹ nếu rồi mỗi tiếng kêu từ một bên trên giường đất truyền đến tiểu biểu tỉ lập tức xem qua đi cười lăng nhi ngươi tỉnh thập nhất nương lúc này mới chú ý tới dậy nặng chăn hạ ngủ một cái tiểu cô nương khuôn mặt tuy non nớt lại có tám phần giống nhà nàng gì ba nhìn ra được là cái mỹ nhân phôi lại lược hiện tái nhợt không huyết khí thập nhất nương cũng cười Theo tiểu biểu tỷ La Chi Tương xem trên giường đất tiểu nhân nhi, lăng nhi. Tiểu cô nương sợ hãi rụt rụt đầu, tiểu biểu tỷ liền cười nàng. Đây là ngươi gì hai gia ta nhị cô gia thập nhất nương, ngươi nên cứ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Tiểu cô nương xem xét đầu, tựa ở cân nhắc tiểu biểu tỷ nói, tiểu biểu tỷ nhịn không được cười ha ha, liếc thập nhất nương, khó trách lăng nhi không nhận biết ngươi, nàng tổng cộng cũng liền gặp qua ngươi hai mặt, một lần sinh ra, một lần trăng trọn. Ha ha. Ta nói rồi thâm niên tới ra chưa thấy được lăng nhi biểu muội Thập nhất nương bất đắc dĩ, nhậm nhà nàng tiểu biểu tỉ cười ôm bụng. Lăng nhi kia mấy ngày ở bị bệnh, ngươi tự nhiên không thấy được nàng. Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt lột ra tràn, nhìn thập nhất nương bất đắc dĩ triều nàng đáng thương hề hề cầu cứu bộ dáng. Không khỏi nhấp môi cười, ta nhận được cái này tỉ tỉ, nàng cùng ta nương lớn lên giống. Tiểu biểu tỉ tiếng cười một đốn, phùng quá thập nhất nương mặt tả hưu đánh giá. Sau đó thực đúng trọng tâm triều tiểu cô nương gật gật đầu, hảo nhãn lực, sắc thật cùng tam cô rất giống. Nhưng ta sao cảm thấy, ngươi này mặt cũng có vài phần giống ta cha A. Thập nhất nương vẻ mặt hắc tuyến, duỗi tay lột ra nàng, ta cũng thấy ngươi gương mặt này cùng ta nhị cứu cứu rất giống. Nhị cứu cứu thể trạng cường tráng, lại dài quá một trương thư sinh mặt, tuấn mỹ dị thường. Vì anh khí, cô ý xúc dâu quay nón. Tiểu biểu tỷ vài lần giao thiệp làm nàng cha đem tấn bên dâu cấp rửa sạch, đều bị nàng nương lấy cha ngươi như vậy nhiều xoáy khí, không thể thanh cấp bắt bỏ. Nhị cứu cứu nhạc cao hứng, tiểu biểu tỷ lại suýt nữa nghẹn ra nội thương. Mỗi lần xem nàng nương đều là một loại nương, nhà ta có bà bối, ngươi vì sao không cho người xem ánh mắt, làm người một nhà dở khóc dở cười. Tiểu biểu tỷ sừng sốt, phản ứng lại đây đi véo thập nhất nương, thập nhất nương cười hướng trên giường đất chạy. Chui vào trong ổ chăn, kêu cứu mạ, tiểu cô nương khanh khách cười, một trương lược hiện trắng non trên mặt vượng khai điểm điểm phấn mặt hồng, nhìn qua so vừa rồi càng xinh đẹp vài phần, cũng nhiều vài phần sinh khí. Nhìn đến tiểu biểu mội nở rộ miệng cười, hai người cũng đi theo cười ra tiếng, buồn cô đơn tịch lánh phòng trong tựa trở về xuân, vừa bãi giả rào. Nhưng này phân thoải mái vẫn chưa duy trì bao lâu, liền bị trong viện một trận dồn dập bước chân đánh vỡ. Lăng tỷ nhi Chúng ta lăng tỷ nhi đâu? Phụ nhân thanh âm xa xa truyền đến, trong ổ chăn tiếng cười đột nhiên im bặt, biểu tỷ muội hai du mắt, đón nhận một đôi nước mắt mắt, nho nhỏ rung nhan đầy bụng ủy khuất, cái miệng nhỏ đô khởi, phiếm lê hoa bạch màu sắc, bi thương tê tổ mẫu. Thanh âm ấy nếu không nghe thấy, kia phụ nhân lại lập tức vọt tới này phòng, nhìn thấy tiểu cháu gái bộ dáng, một đôi con ngươi lập tức đôi đầy nước mắt, ôm lấy Lăng tỷ nhi bắt đầu khóc, Lăng tỷ nhi, tổ mẫu mệnh căn tử nha. Nhưng làm tổ mẫu như thế nào sống? Theo sát phụ nhân tiến vào nam nhân dáng người cao dài, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mặt mày lương bạc lành lạnh, lại ở nhìn đến lăng tỷ nhi khoảnh khắc nháy mắt hòa tan, mặt mày mỉm cười, chiều lăng tỷ nhi vươn tay, lăng tỷ nhi. Lăng tỷ nhi hướng phụ nhân trong lòng ngực rụt rụt, phụ nhân lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, làm. Người cấp lao nương làm. Còn chưa cút. Nam nhân bất đắc dĩ, nói. Ta đi xem Trúc Nương. mặc Thủ Chuân, hôm nay mang không trở về Trúc Nương. Lão Nương ta phụ nhận hừ một tiếng, ôm chặt lăng tỷ nhi, ta liền cùng lăng tỷ nhi trụ này. Ngươi cùng cha ngươi lăn trở về Mạc ra đi, tưởng như thế nào quá như thế nào quá. Lão Nương không hầu hạ. Thập nhất Nương ngạc nhiên, này, gì ba gia bà bà này tính cách. Thật đúng là làm cho người ta thích. Tiểu biểu tỷ túi đầu buồn cười. Nương nam nhân đỡ chán. Đang muốn nói cái gì đó, làm hắn nương đừng như vậy hấu trĩ, không ngại nghe được nhà chính truyền đến hắn cha thanh âm, lao bà tử, ta cùng ngươi cùng nhau lưu lại, làm kia hôn tiểu tử một người trở về tính. Tiểu biểu tỉ một cái không nhìn xuống, phá công, phụt cười lên tiếng. Thập nhất nương cũng mi mắt con cong, cười mãn mắt hoài, khó trách gì ba nhiều năm như vậy sinh hoạt mỹ mãn, có như vậy một đôi kẻ dở hơi cha mẹ chồng, không chỉ có không ngại nàng chỉ sinh cái nữ nhi. Còn sùng thành như vậy. Đáng tiếc, loại này mỹ mãn bị người nào đó đánh vỡ. Thập nhất nương lược nước mắt đi xem vẻ mặt bất đắc di chi sắc nam nhân. Nam nhân giữa mày không hề có bị cha mẹ trêu chọc sau tức giận. Cũng không có bị cháu ngoại gái chê cười sau xấu hổ buồn bực. Nhìn về phía tiểu biểu mỗi lăng tỉ nhi ánh mắt cũng phá lệ ôn nhu. Mang theo ấy nấy, tưởng tới gần rồi lại sợ dọa đến bảo bối của hắn. Thiên hồi bách truyền gian, cười lắc đầu thở dài, xoay người đi ra ngoài. Ta đi trước nhìn xem Trúc Nương. Ngữ khí gian thân mật cùng thương tiếc cũng không tựa giả. Thập nhất Nương không khỏi tò mò khởi gì ba cùng tam dượng vì sao nháo thành như vậy. Không bao lâu, Nương cùng bà ngoại cũng mợ gì cả đều đi vào này phòng, đem hai người đều lưu tại kia phòng nói chuyện. Nhìn đến la da lão thái thái, mặc ra lão thái trên mặt liền không khỏi hiện lên trột dạ xấu hổ chi sắc, đứng dậy sợ hãi kêu một tiếng, bà thông ra. la gia lão thái thái liếc nhìn nàng một cái ừ một tiếng nhìn đến ngoại tôn nữ xúc ở nàng trong lòng lực, rốt cuộc xả cái tươi cười ngồi mặc ra lão thái hỉ ai một tiếng ốm lăng tỉ nhi lại ngồi trở lại trên giường đất nương cùng gì cả cùng hai cái mợ tiến lên thấy lê, các tìm địa phương ngồi xuống lặng im không nói đông gian an an tĩnh tĩnh cái gì thanh cũng không truyền đến trong phòng trừ bỏ mạc ra lão thái hống cháu gái trong chốc lát về nhà trong nhà cho nàng thêm cái gì ăn ngon, cái gì thú vị một trôi chảy nói cho cháu gái nghe. nhưng hiển nhiên đã 6 tuổi lăng tỷ nhi đã đã hiểu chút sự. nghe mặc gia lão thái nói chỉ cười hỏi, mẫu thân trở về sao? mặc gia lão thái liền cười, nơi đó cũng là ngươi mẫu thân già, nàng đương nhiên trở về. nói xong liền đi xem la gia lão thái thái sắc mặt, la gia lão thái thái liền thở dài, không biết qua bao lâu, gì ba gì ba phu từ đông gian ra tới. Người một nhà một tổ hong vây quanh đi lên, hai vợ chồng triều la ra láo thái thái cùng la ra láo gia tử quỳ xuống, làm nhạc phụ nhạc mẫu, cha mẹ trấn kinh, là tiểu tế, nữ nhi không phải. Lại đối mạc lao thái cùng mạc lao gia tử nói, làm cha mẹ chồng, cha mẹ lo lắng, là con dâu, nữ nhi không phải. Người một nhà lập tức chiều dì ba xem qua đi, dì ba ngẩng đầu chiều mọi người cười cười, mắt tuy hồng, sắc mặt lại đã lớn hảo. la lão thái thái lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi cười làm con rể lên mau đứng lên la ra lão ra tử chừng mắt con rể hừ một tiếng còn chưa đủ lại thật mạnh hừ một tiếng bị la ra lão thái thái liếc liếc mắt một cái mới không dám lại lên tiếng mặc ra lão thái tắc không lưng nâng dậy con dâu dưng dưng nói chúc nương về sau mạc thủ chân tái phạm sai nương cùng ngươi cùng nhau về nhà mẹ đẻ nương la ngọc chúc túi đầu xấu hổ cười Dì ba phu mạc thủ chân mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, mặc ra lão gia tử vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Bị La gia lão gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới ha hả cười nói: Đại ca, ta biết sai rồi. La gia lão gia tử xoay đầu không xem hắn, hắn không chết tâm lại thò lại gần. Các ngươi tìm ai? Các ngươi muốn làm gì? Trong viện truyền đến mấy cái biểu ca quát lớn thanh, thỉnh thoảng mấy cái nha đầu xô đẩy. Chúng ta tìm ai? Chúng ta tìm chúng ta ra lão gia. Tránh ra. nghe tiếng phòng trong mọi người sắc mặt đại biến khiển trách ánh mắt nháy mắt tập trung đến mạc thủ chân trên người mạc thủ chân vẻ mặt lãnh túc nắm gì ba tay ra nhà chính trong viện một bộ áo lông trồn áo choàng tóc mây cao ngất bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng tươi cười chậm dai nữ tử bị nha hoàn đỡ tiến lên quỳ dạp xuống hai người dưới chân nhị phòng lý thị âm vòng bái kiến thái thái bái kiến lao ra sau đông nhiên ngừng đầu hai tròng mắt doanh nước mắt Lý thị cầu thái thái tha thứ, lý thị thật sự là thích lao ra, mới triển lao ra chuộc thân. Là lý thị không biết xấu hổ, cùng lao ra vô nửa phần quan hệ, thái thái muốn trách tội, liền quái lý thị bãi. Đều là lý thị sai. Lý thị không còn hắn cầu, cam nguyện rời đi, chỉ là nàng ngửa đầu, vẻ mặt bi thương chi sắc, khuôn mặt tinh mỹ, nước mắt ngưng với lông mi, nhu nhược đáng thương. Một đôi nhỏ dài nộn chỉ chậm rãi ở bụng lướt qua, cắn nha nói. Còn thỉnh thái thái xem ở lý thị mang thai phân thượng, làm lý thị sinh hạ đứa nhỏ này lại đi. Dì ba la ngọc chúc thân mình bỗng nhiên quơ quơ, dì ba phu mạc thủ chân đi đỡ, bị nàng nhanh chóng tránh đi, cười lạnh nói, ta cùng với mạc thủ chân lập tức muốn hòa ly, ngươi này nhất bái ta nhưng chịu không dậy nổi. Dứt lời, xoay người vào đông gian. Lăng tỉ nhi hoa một tiếng khóc lên, cha hương, cha hương. lăng thủy nhi lại không cần cha khóc kêu chạy vào đông gian phòng trong truyền đến hai mẹ con thấp thấp khóc nước nở thành, nhà chính mọi người sắc mặt khó coi la ra Lão ra tử thoán hận chừng mắt nhìn mạc ra Lão ra tử liếc mắt một cái đang muốn mở miệng đuổi đi người ra cửa mặc thủ chân đã mở miệng cười như không cười túi đầu nhìn dưới chân kia mặt đen nhánh phát đỉnh có hỉ mạch một bên nha hoàng cơ linh tiến lên vén áo thi lễ cười duyên nói chúc mừng lao ra chúc mừng lao ra Mặc ra có hậu. Đại phu đã hỏi khám, tiểu thư nhà ta đã mang thai ba tháng, nghe mạch tượng, là cái nam hải nhi. Một cái khác nha hoàn biểu môi nhướng mắt, lại không phủ nhận nàng lời nói. Nga, phải không? kia cần phải hảo hảo dưỡng thai mới là, rốt cuộc ta mặc ra còn không có nối dõi tông đường Nam Hoa. Cha, nương, còn không che chở các ngươi kim tôn về nhà. Mặc thủ chân tuy đang cười, nhưng đấy mắt lại nửa phần ý cười đều không có. mặc ra lão thái cùng mặc ra lão gia tử nhìn nhau đều ăn ý sau này lui một bước mặc ra lão thái xua tay ai u có hài tử còn ở bên ngoài dạo cái gì dạo chạy nhanh về nhà dưỡng thai đi người tới đưa các ngươi nhị thái thái về nhà không có việc gì không cho phép ra môn thương đến ta kim tôn cùng các ngươi không để yên có nghe hay không mặc ra lão thái thái khí chừng mắt mặc ra lão thái thở dốc mặc ra lão thái khô khô cười bà thông ra Ngươi nghe ta giải thích, bên ngoài có người hẳn là, tiếp theo, hai cái ma ma không biết từ nơi nào sung ra, Giá khởi lý thị liền đi ra ngoài, lý thị sửng sốt không kịp phản ứng, nàng hai cái nha hoàn lại nhảy chân đi bái hai cái ma ma cánh tay, các ngươi làm gì? Mau thả ta ra ra tiểu thư, tiểu thư nhà ta hiện giờ chính là có thai người, có cái sơ suất, các ngươi chịu trách nhiệm khởi sao? Ai nha, tiểu thư? tiểu thư ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy có phải hay không động thai khí một cái khác nha hoàn rỗi tay khắp lý thị một phen lý thị mánh hoàn hồn ai ra ai ra kêu lên kia nha hoàn kêu lớn hơn nữa thanh mau tới người a muốn khi dễ chết người tiểu thư nhà ta thân mình tiểu quý chính là muốn sinh nhi tử thai bị này khởi tử hạ tiện người làm động thai khí nhưng như thế nào là hảo Nàng thanh âm cao vút không bao lâu liền dẫn tới mấy phòng hàng xóm vây quanh lại đây hỏi sao hồi sự tiểu nha hoàn há mồm tưởng nói chuyện bị ma ma cười nhạo đánh gãy tới thời điểm lão nô liền nói nhị thái thái thân mình không tiện, tưởng thỉnh ăn khi nào không thể thỉnh một hai phải lúc này thỉnh hiện giờ bị thương thai khí đảo muốn trách chúng ta lý thị nhân cơ hội trang nhu nhược hoa lê dính hạt mưa âm vòng thân phận hèn mọn thật sự la ra lão thái thái cùng la ra lão ra tử khí giận trừng mạc gia phu thê mặc gia phu thê giận chừng nhi tử Mặc thủ chân lại nhìn chằm chằm cửa nữ nhân lộ cái cao thâm khó đoán mỉm cười. Ngoài cửa, Lý Thị nói âm chưa lạc, dưới chân đột nhiên vừa trượt, một tiếng hoảng sợ thét trói thai còn chưa lão cập xuất khẩu, thân mình đã thật mạnh ném tới trên mặt đất, nàng mặt không còn chút máu, trương hoàng sợ nói, hài tử, ta hài tử. Thanh lâu nữ tử tự nhập lâu liền bị hạ không thể sinh dục dược, nàng năm đó hao hết tâm tư mới tìm được một cái phương thuốc, uống lên 10 năm hơn mới hoài thượng như vậy một thai. kinh hỷ dị thường trân trọng hiện giờ tiểu thư một cái nha hoàn kêu sợ hãi nào tới chỉ vào nàng dưới thân huyết lý thị cúi đầu nhìn đến hạ thân chảy ra huyết khi thét trói thai ra tiếng nàng hài tử không không năm tin tức một lý thị hài tử rốt cuộc không có giữ được nâng về nhà bất quá nửa chén trà nhỏ công phu liền rơi xuống một cái thấy không rõ nam nữ huyết nhục mơ hồ huyết nơi mặc ra lão thái che mắt than tạo nghiệt nhà Mạc ra lão ra tử đem Nhi tử kêu đi thư phòng, lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói nửa đêm nói, sáng sớm ngày thứ hai, mặc thủ chuân ra tranh xa nhà. Lý thị không màng hình tượng giống lên hơn phân nửa đêm, mặc ra không nửa cái người để ý tới, nàng phẫn hận đấm vào đầu giường đất tiểu quài, bút mực hầu hạ, nàng la ra dám hại ta Hải Nhi, ta nhất định phải nàng la ra lại vô an bình ngày. Còn có Mạc thủ chuân, ta muốn hắn vì ta Hải Nhi chết trả giá đại giới. hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau một cái cười mở miệng là nô tỳ này liền đi tiểu thư ngàn vạn không thể tức giận đại phu nhóm nói tiểu thư này thai hoài vốn là gian nan nếu không hảo sinh điều dưỡng về sau sợ lại khó hoài thượng hải tử tiểu thư không vì chính mình suy nghĩ cũng muốn vì tương lai thiếu chủ tử suy nghĩ một vài lý thị ngẩn ra đôi mắt đột nhiên sáng ngời bắt lấy nha hoàn tay đại phu thật sự nói ta còn có thể lại hoài thượng hải tử Nha Hoàng đan Đầu lại tươi cười như hoa, gật đầu, thật sự, nô tỉ chính thai nghe được, không tin ngài hỏi thải điệp. Bị gọi thải điệp nha đầu cười phụ họa, là đâu? Tiểu thư, đại phu xác thật nói như vậy quá, ta cùng thải phượng tỷ đều ở bên cạnh. Lý thị mới lộ ra tinh mỹ tuyệt luân tươi cười, lấy tay bao trùm bụng, mỏi mệnh chậm rãi chớp mắt, nương nhi tử, nương nhất định sẽ vì người báo thủ. Thả cho nương thân mình hảo một chút. Hai cái nha hoàn nhìn nhau. Hành lễ lui đi ra ngoài, ra muôn tới, Thải Phượng lôi kéo Thải Điệp tránh đến một chỗ núi giả sau, từ trong lòng lấy ra một cây kim thoa, Thải Điệp vừa thấy vui mừng ra mặt, rôi tay bắt lại đây, cười tủng tìm nói, đa tạ Thải Phượng tỷ tỷ, ngươi có thể so chúng ta tiểu thư hào phóng nhiều. Nàng nhéo kim thoa hướng trên đầu cắm, tỷ tỷ, đẹp sao? Thải Phượng cười, Thải Điệp muội mội lớn lên xinh đẹp, tự nhiên mang cái gì cũng tốt xem. Thải Điệp lại thu ý cười. Lại đẹp có ích lợi gì, bất quá là hầu hạ người mệnh. Thải Phượng hơi hơi nhúng mày, lặng lẽ quét bốn phía vài lần, kéo Thải Điệp tay, tiến đến nàng bên thai nói nhỏ, "Thải Điệp càng nghe con ngươi càng thêm trận to." Đại Thải Phượng dứt lời, nàng đã là khiếp sợ bưng kín miệng mũi, đại khí không dám xuyến một chút, "Này, đây chính là." Thải Phượng nắm lấy tay nàng, chân thành nói, "Muội muội nếu nguyện ý, tỷ tỷ định khuynh lực tương trợ." Tỷ tỷ Thải Điệp kinh hỉ một cái chớp mắt, Lại lập tức lắc đầu, không, không. tỷ tỷ làm Thải Điệp suy nghĩ một chút. Thải Phượng gật đầu, tận dụng thời cơ thất không hề tới, muội muội cần phải sớm làm tính toán. Hợp với mấy ngày, Thải Điệp tâm tư đều có chút hoảng hốt, mỗi khi nhìn đến Lý Thị y tới ruôi tay cơm tới há mồm bộ dáng, tâm nhãn nói không nên lời tư vị, mọi cách trằn trọc. Mấy ngày sau, nửa đêm, nhị phòng Lý Thị đột nhiên kêu bụng đau. Mọi người luống cuống tay chân thắp đèn lại phát hiện nàng cả người tắm máu, trên người dày nặng chân đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, cả người mặt không có chút máu chỉ dư miệng lúc đóng lúc mở, không biết đang nói chút cái gì. Thải điệp dọa mặt không còn chút máu, thải phượng vội làm người thỉnh đại phu, lại là đại phu chưa tới, lý thị đã đức khí. Mặc ra lão thái nhìn thấy lý thị tử trạng, kinh ngảy dựng chân trốn đến mặc ra lão ra từ phía sau, tướng công, này, người này chết hảo thảm. bên kia đại phu đã hào xong rồi mạnh, dẫn theo hòm thuốc hướng bên này nhiều đi rồi vài bước mới hủy diệt cái chán hãn chắp tay nói nhị thái thái tựa dùng lưu thông máu chi vật mới tạo thành hiện giờ thảm trạng cụ thể là vật gì còn cần xem qua dược cha mới có thể xác nhận mặc ra lão thái dò ra cái đầu ai trên dược đi đem dược cha lấy tới thải điệp thân mình run lên chiều thải phượng xem qua đi thải phượng chiều nàng cười gật đầu nàng mới thở dài một hơi ứng thanh là tự đi bên ngoài phòng bếp nhỏ đem dược cha mang tới. Đại phu đem dược cha đảo đến trên mặt đất, bắt mấy bát, nhéo trong đó mấy cây cùng loại cam thảo dược thảo đưa qua đi, sắc mặt trịnh trọng, nếu lao phu không nhìn lầm, này hẳn là mang thai phụ nhân cấm phục xích thượng. Này dược dùng hảo nhưng trị do huyết, dùng không hảo tắc. Như thế nào? Dược như hoa hồng, hại nhân tính mệnh. Đại phu thở dài một hơi, xích thượng ngoại hình tử cam thảo. So hoa hồng càng dễ dàng làm người xem nhẹ, lại là không biết, là ai liền cái để non phụ nhân đều không buông tha. Thải Điệp đột nhiên quỳ xuống đất, gào khóc, lao ra lao thái thái cần phải cho ta ra tiểu thư làm chủ a. Tiểu thư bất quá đi la ra đại thái thái nhà mẹ để một chuyến, chẳng những không có hài tử, hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn. Thật sự là hoan khuất thực, còn thỉnh lao ra lao thái thái xem ở tiểu thư nhà ta vì mạc ra hoài quá một cái tôn tử phân thượng. vì ta ra tiểu thư làm chủ a mặc ra lão thái cùng mạc ra lão gia tử sắc mặt cổ quái trứng mắt nước nui nước mắt một phen nha hoàn mặc ra lão thái thọc thọc mạc ra lão gia tử hai người trao đổi một cái ánh mắt mặc ra lão gia tử xua tay làm lão đại phu cầm tiền bạc chạy lấy người trước khi đi nói thầm một câu rốt cuộc là nhà thổ cái gì thủ đoạn đều xử đáng thương kia chưa xuất thế hải tử lão đại phu quay đầu lại nhìn mắt còn ở khóc nỉ non nha hoàn Tựa hồ minh bạch cái gì, vừa mới còn lòng tràn đầy mắt đồng tình khoảnh khắc biến mất, thật là tâm tàn nhẫn. Vi hại đại thái thái thế nhưng đáp thượng chính mình thánh mạng, tấm tắc. Mặc thủ chân đi nơi nào, thời chuông còn cần người của chuông, hắn tự nhiên là đi tìm có thể giải linh người, lại không nghĩ người còn ở nửa đường liền nhận được trong nhà tin tức, khoái mã trở về chỉ nhìn thấy hai cái khóc rối tinh rối mù lại dung nhan kiều mị phát lại đây nha hoàn. Mặc ra láo thái biểu môi. Liên này mạc ra lão ra tử cánh tay tàn nhẫn ninh vài vòng mặc ra lão ra tử liệt miệng báo trung tâm mặc ra lão thái hử mấy hử mới thu tay lại mặc thủ trân huy tay áo con ngươi thanh lãnh hai cái nha hoàn mạc danh ngã ngồi trên mặt đất khóc không ai nhường ai lão ra ngươi cần phải vì ta ra tiểu thư làm chủ a tiểu thư nhà ta chết hảo đáng thương được rồi tiểu thư nhà ngươi chết như thế nào các ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn chạy nhanh thu thập đồ vật cút cho ta người. Mặc thủ chân liếc hai người liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi. Hai cái nha hoàn mắt to chừng mắt nhỏ, bỏ dậy liền đi phía trước hướng, bị người ngăn ở cửa. Nhị vị cô nương, mau mời đi, xe ngựa đã ở bên ngoài chuẩn bị tốt, liền chờ nhị vị cô nương. Thải phượng sắc mặt đại biến, thật, lao ra thật muốn đưa chúng ta đi. Không phải đi, là từ đâu ra hồi nào đi. hai người đồng thời lộ ra kinh sợ chi sắc bị hai cái bà tử xô đẩy trở về thu thập đồ vật nửa ngày sách theo bao khóc thành lệ nhân tiểu ca nô gia nguyện ý cùng lao ra làm tiểu ngươi làm ta thấy lao ra một mặt người gã sai vật trấn lưỡi chúng ta mạc ra cũng không dám lưu các ngươi như vậy tâm tư ác độc người nhà mình chủ tử đều có thể hại tấm tắc nhà ta thái thái như vậy người tốt vạn nhất lại bị các ngươi hại nhưng sao chỉnh đi Đừng ma kỷ, chạy nhanh đi. Hai người quỳ gối trước đại môn không đi, gã sai vặt bĩu môi, hô mấy cái thô tráng bà tử, một người bóp một cái cấp tún lên xe. Cái gì ngoạn ý nhi, con tưởng hầu hạ nhà hắn lao ra. Nằm mơ đâu đi. Trôn lý thị, mặc ra lão thái rất là bất mãn trừng nhi tử cùng trợ phu, ta nói gì đó. kêu các ngươi không cần gạt trúc đương, các ngươi càng không nghe. Ai biết tên kia sẽ lộng cái thanh lâu nữ tới thử nhi tử. nay không phải cũng sợ chúc nương cùng lăng tỷ nhi liên lụy đi vào sao mạc ra láo ra tử lẩm bẩm vài câu cuối cùng ngươi lúc ấy không cũng gật đầu sao Mạc ra lão thái liền phải dậm chân bị mạc thủ chuân ngăn lại cha nương trọng điểm không ở nơi này túc trọng diệu có tâm thử hiện giờ lý âm vòng đã chết ta thế tất đến đi một chuyến giang ngoài ổn định hắn nếu không ta mạc ra thuyền hành mặc ra lão thái một cái tắt đánh tiếp không với tới nhi từ đầu Tức giận nhảy lên chân, chiếu đầu một cái tát huy đi xuống, thuyền đi thuyền hành. Ngươi có hay không nghĩ tới trúc nương làm sao bây giờ? Ta cáo ngươi, thuyền hành không có liền không có, con dâu của ta cùng bảo bồi cháu gái nếu là không có, ta. Ta cùng ngươi liều mạng. Nương mạc thủ chân bất đắc dĩ, ngươi nghe nhi tử đem nói cho hết lời được không? Nói cái gì nói? Ngươi, hiện tại, lập tức, lập tức đi đem trúc nương cho ta tiếp trở về. Về sau ở không được hướng trong nhà vơ vét như vậy dơ bẩn sự, lại có lần sau, lão nương đánh gãy chân của ngươi. Mặc ra lão thái một hơi nói xong, trường hư một hơi, chống nạnh trừng mắt nhi tử chút nào không nhường nhịn. Mặc thủ chân nhũ mày, đỡ chán xoa xoa huyệt thái dương, xoay người hướng ra ngoài đi, ta đi trước giang hoài một chuyến, chúc nương sự chờ ta trở lại lại nói, các ngươi không thể lỗ mãng hành sự. Mặc ra lão thái cùng mặc ra lão ra tử hai mặt nhìn nhau. nhìn theo nhi tử đi xa mặc Gia lão thái nhíu mày hỏi mặc Gia lão gia tử lão nhân nhi tử có phải hay không không thích trúc nương mặc Gia lão gia tử trứng mắt nói bửa hắn nào con mắt nhìn đến hắn không thích mặc Gia lão thái không nhường nhịn không nói bửa con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn thích nào con mắt đều thấy được phi hắn thích sẽ đem tức phụ cùng khuê nữ đặt ở nhà mẹ để mặc kệ không hỏi ta đánh giá là sợ túc trọng diệu hạ độc thủ nói bừa túc trọng diệu dám đụng đến ta con dâu cùng bảo bối cháu gái một đầu ngón tay lão nương đánh hắn cha mẹ đều không nhận biết ngươi đương khai quốc trung cần hầu phủ tên tuổi là giả tiểu tâm quân đội mở ra đem nhà chúng ta đều san thành bình điện hắc hắc kia lão nương liền mang theo bạc trốn chạy ta coi hắn cả gia đình không coi chúng ta có phải hay không muốn đi uống gió tây bắc hoàng phong đôi sao trầm độc nhất phụ nhân tâm ngươi nói chuyện nha con dâu cùng bảo bối cháu gái làm sao mặc lao gia tử vào đầu hai ta chủ qua đi ý kiến hay mặc ra lão thái ánh mắt sáng lên hắc hắc cười chụp hắn hai hạ chân nhỏ chạy bay nhanh đi thu thập đồ vật bất quá một lát liền xách hai tay loại ra tới đi đi xem con dâu cùng bảo bối cháu gái mặc ra lão gia tử nhìn hứng thu dâng chào thê tử lại nghĩ đến vẻ mặt đen tuyền muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống la ra lão gia tử giơ tay chịu chính mình hai bàn tay, làm ngươi miệng tiện. Biết được Lý Thị đã chết, nha hoàng tiên đi, mặc ra một mảnh bình tĩnh sau, la ngọc trúc thỉnh bốn lao vào nhà, quỳ xuống đất đem hết thảy đều nói ra tới. Ngươi lai, like, những việc này nàng sớm biết rằng, cái gọi là rời nhà trốn đi, mang nữ nhi sống một mình, hòa ly, đều là diễn, diễn cấp trô tối túc trọng diệu xem diễn. Tướng công nói sự tình trọng đại, muốn không đánh mà thắng. Này đây trước đó không có báo cho cha mẹ cha mẹ chồng, còn thỉnh bốn lao chớ trách. La Ngọc trúc sách váy quỳ xuống, tướng công nguyên tính toán làm nàng tới ra làm ầm ý một trận, cùng ta diễn vừa ra khổ nhục kế, làm nàng chính mình nói ra có thai sự, hảo thuận Lý Thành Trương đem nàng đưa về Giang hoài, ai ngờ, nàng dư lại sự mọi người đều sáng tỏ, không khỏi thổn thức. Bất quá nữ nhi cùng con rể không có việc gì, vui mừng nhất trơ quá la ra lao thai Thái thái. La ra lão gia tử lại vẫn là xem mạc ra lão gia tử không vừa mắt, Nếu mày mắt lạnh, phất tay háo rời đi. Mạc ra lão gia tử cười hướng lên trên thấu, la ra lão thái tự nhiên không cam lòng yếu thế, cười ha hả kéo lại la ra láo thái thái, thân mật gọi, bà thông ra. Ai, bà thông ra. Qua tuổi nửa trăm hai người nắm tay nhìn nhỏ cười, dì ba la ngọc trúc ở bên cạnh cười, hai người lại xoay người lại đỡ nữ nhi, con dâu đứng dậy, mau đứng lên. trên mặt đất lạnh. La Ngọc Trúc cười ứng, xách theo góc váy muốn đứng dậy, lại không nghĩ khởi quá mạnh, trước mắt tối sầm, một đầu tài đi xuống, nhưng đem hai cái lao nhân dọa không nhẹ. Vội kêu đem người lộng thượng giường đất, thỉnh đại phu lại đây bắt mạch. Đại phu, ta khuyên nữ, con dâu thế nào? Đại phu ngẩn ra, nhìn hai cái đồng dạng nôn nóng phụ nhân, cười cười, chúc mừng chúc mừng, vị này thái thái là hỉ mạch, xem mạch tượng đã có ba tháng, bất quá. Hai nhà lão nhân chính kinh hỷ, chợt nghe đại phu một cái bất quá, không khỏi đồng thời lo lắng lên, bất quá cái gì? Bất quá, xem mạch tượng tựa hồ là va chạm cái gì, động thai khí, này hai nguyệt vẫn là nằm trên giường tĩnh tâm dưỡng thai, không cần di động cho thỏa đáng. Đại phu cười, tiền tam tháng động thai khí là hết sức bình thường sự, chỉ cần tiểu tâm hộ lý, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, ta khai phục thuốc dưỡng thai, cấp thai phụ uống lên thì tốt rồi. mặc ra lão thái cao hứng không khép miệng được liên tục gật đầu là là chúng ta đều nghe đại phu Trúc nương a mau chạy nhanh nằm hảo cũng không dám lộn xộn ngươi trong bụng nhưng hoài chúng ta mặc ra tiểu bảo bối đâu mặc ra lão gia tử cười đôi mắt cũng chưa hướng một bên la gia lão gia tử hắc hắc không ngừng đại ca ta có tôn tử ta có tôn tử la gia lão gia tử cũng là vẻ mặt ý cười Bất quá nhìn mạc ra lão gia tử gương mặt tươi cười rất là tới khí nhi, đó là ta cháu ngoại, ta. Mạc ra lão gia tử không hề răng, chỉ một trương mặt già cười như cúc hoa, còn tự mang hắc hắc công năng. Đại phu xem thú vị, ho khan vài tiếng gọi hồi mọi người, đây là phương thuốc. Mạc ra lão thái thái ôm đồm qua đi, nhẹ nhót ra bên ngoài chạy, ta đi ta đi, bà thùng ra, giúp ta hảo hảo nhìn nhà ta con dâu. Mặc lao gia tử vui sướng nhi bước nhanh đuổi kịp. La ra lão thái thái cùng La gia lão gia tử nhìn nhau lắc đầu cười. "Cha, nương." La lão thái thái cúi đầu xem nữ nhi, "Sao?" "Là ta cùng tướng công gia chủ ý gạt cha mẹ cùng cha mẹ chồng, bà bà cũng từng khuyên ta, ta nếu không muốn, nàng chắc chắn ý tưởng làm Lý thị biết khó mà lui." La lão thái thái thở dài, cười chụp nữ nhi tay, "Gì cũng không cần nhiều lời." chỉ cần ngươi cùng con rể tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, nương gì cũng không cầu. La Ngọc Trúc con ngươi hừng đỏ, lại cười gật đầu. Điềm bãi, ngẩng đầu xem La gia lão gia tử, La lão gia tử hừ một tiếng, hồ nháo. Xem đem lăng tỷ nhi dọa, lần sau lại lộng như vậy chuyện này, xem ta không đánh gãy hắn chân. Cha La Ngọc Trúc khẩn trương kêu một tiếng. La lão thái thái chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, La lão gia tử phất tay háo, đều làm ngươi sủng hư. Dù sao hắn lại khi dễ ta khuê nữ, mơ tưởng ta nhận hắn đường con rể. Rất là tức giận rời đi. La ngọc trúc ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi la láo thái thái, Nương, cha tính tình này như thế nào càng ngày càng giống ông ngoại. Chưa ra khỏi phòng la Lão ra tử bước chân một cái lảo đảo, quay đầu lại trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, la Lão thái thái nhấp môi cười, Cha ngươi à, chính là cái lăng đầu thanh. Năm đó đi nhà ta cầu thân, Nhưng không thiếu bị cha tà đánh, mệnh chính là chạy nhanh. Người nói này làm gì? La láo ra tử bực xấu hổ. Thập nhất nương một nhà từ lý gia đại thúc đại thẩm kia được đến tin tức, đã là ngày thứ ba thượng. La thị cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại biết được muội muội có hỉ, cao hứng thu xếp không ít thức ăn lương lý gia đại thúc đại thẩm đi xe thời điểm tiện thể mang theo qua đi. Còn làm lý thẩm mang theo nói mấy câu, hòa ly cũng là tùy tiện hồ nháo. lại có lần sau các ngươi hồ nháo của các ngươi trước đem khuê nữ cho ta dù sao ta sau cái khuê nữ vừa vặn thiếu một cái thấu đủ thất tiên nữ hảo hảo dưỡng thai tranh thủ cấp mạc gia sinh cái nối roi tông đường tỷ tỷ có rảnh lại đi xem ngươi thập nhất nương nghe xong cười thầm không thôi đề tài này chuyển cũng thật rất nhanh lý gia thím cùng thập nhất nương chớp trước mắt hai người nhìn nhau cười trấn nam sinh ý bắt đầu xu với ổn định Mỗi ngày ít nhất cũng có mấy trăm văn tiền lời bào đi phí tổn cũng có thể lợi nhuận không ít. Ly này không xa cửa hàng có đỏ mắt đi theo lại đây bài quán, lại đều không có thập nhất nương ra như vậy tốt sinh ý hơn nữa thập nhất nương mỗi cách hai ngày liền sẽ chuyển ra giống nhau tân thức ăn, bánh bao cuộn, ngũ sát màn đầu, tạp mi sợi từ từ, quả no còn lợi ích thực tế, nhà khác càng là không có làm đầu. Một tháng xuống dưới, người một nhà vất vả đổi lấy hồi báo. Ánh đèn hạ. Lớn lớn bé bé tán bạc vụn, tiền đồng tụ lại lên, lại có mười sáu, bảy lượng. Bát nương hưng phấn vỗ tay cười to. La thị cùng hạ thừa hòa trên mặt cũng lộ ra vui sướng biểu tình, nhị nương, tam nương cũng là đầy mặt tươi cười. Tiểu mười hai càng là ôm bạc hướng trong lòng ngực hợp lại, có tiền, đại tỷ. Mọi người đều là ngẩn ra, thập nhất nương bế lên tiểu mười hai, điểm nàng chót mũi, tiểu mười hai tưởng đại tỷ. Tiểu mười hai híp mắt gật đầu. Đại tỷ nấu cơm ăn ngon. Tiểu tham ăn. Thập nhất nương cười, đem muội muội nho nhỏ thân mình ôm vào trong lòng ngực, hống nàng ngủ. Một giấc ngủ dậy nói không chừng đại tỷ liền đã trở lại. Tính tính thời gian, Tống Nhan tin tức cũng nên tới rồi, như thế nào còn không có động tĩnh? Nghĩ đến Hà Ma Ma cùng con trai của nàng Nguy Sa, thập nhất nương tổng cảm thấy có không thích hợp nhi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi Tống Phủ đi một chuyến, trông thấy Tống ương. La thị nhân nhớ kỹ hà ma ma tàn nhẫn độc ác, thực không muốn làm nữ nhi đi, ta và ngươi cha đi hỏi thăm đi, ngươi đừng đi nữa. Hạ thừa hòa cũng gật đầu. Thập nhất nương chỉ phải chấn an hai người, đến lúc đó ta kêu thượng tiết diệp cùng đi. Chúng ta đều có võ công đấy, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh. Lại nói ta là đi gặp tống ương không đi tống nhan sân, hà ma ma tay lại trường, còn có thể quản đến chủ tử trong phòng đi không thành. Hai vợ chồng đành phải đồng ý, ngày thứ hai tiết diệp tới khi, cố ý giao phó mấy lần, tiết diệp nháy mắt đồng ý, quay đầu lại xem thập nhất nương khi, một đôi con ngươi tất cả đều là ý cười. Thập nhất nương bất đắc dĩ. Tống ương cũng không cảm kích, nghe xong thập nhất nương nói, đầu tiên là nghi hoặc nhíu mày suy nghĩ, lại chụp bàn dựng lên, ta nhớ ra rồi, nửa tháng trước ta đại ca từng hướng trong nhà viết quá thư tử, trực tiếp giao cho hà ma ma trong tay, ta còn thế nương sinh khí. Đại ca có bà vú mẹ ruột đều từ bỏ. Ương nhi, lại nói bậy. Thống phu nhân ở bên chừng mắt nữ nhi vô ngữ. Thống ương đô miệng, chẳng lẽ không phải sao? Viết thư trở về chỉ viết một phong còn điểm danh cấp kia họ hà. Người A. Hà ma ma nói như thế nào cũng là đại ca ngươi bà vú. Với đại ca ngươi có ân cứu mạng, hắn đối nàng tốt một chút cũng là theo lý thường hẳn là. Lại nói, đại ca ngươi cũng bất quá đi thượng một tháng. Trở về cũng liền mấy ngày nay sự tống phu nhân nói lời này khi, đỉnh mày đảo qua thập nhất nương, lãnh lệ chi sắc chợt lóe mà qua, lại nhìn kỹ, chỉ còn vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu cùng thập nhất nương nói chuyện, hạ cô nương, tiểu nữ tùy ý quán, còn xin đừng quái. Là thập nhất nương không thỉnh tự đến, nhiều phu nhân thanh tĩnh mới là. Thập nhất nương cười, tống ương tiến lên một phen kéo thập nhất nương, đi, chúng ta đi ưu hoàng tìm nàng muốn đi. Kia tin tám phần có nhà ngươi đại tỷ tin tức. Nay thập nhất nương dừng một chút, nhìn thấy Tống Phu Nhân hơi nhíu mày đầu, nhìn về phía nàng dư quang càng là không tốt, dở khóc dở cười cự, ta đáng sợ nàng, không dám đi, việc này vẫn là chờ đại ca ngươi trở về hỏi lại hắn đi, tả hưu hắn đã nhiều ngày định là phải về tới. Dứt lời, xoay người cùng Tống Phu Nhân cáo từ, trong nhà sinh ý vội không khai, liền không quay rời tiểu thư cùng Phu Nhân. Tống phu nhân cười làm bên người ma ma đưa nàng ra cửa, tống ương cấp dầm chân, lại bị tống phu nhân nhìn không thể động đậy, chỉ cao rộng la hét, ngươi chờ, ta đi tìm ngươi. Tiết diệp nhân là nàng khách, bị lưu tại tiền viện, liền hậu viện cũng chưa tiến. Ra nhị môn, ma ma cười không người trở về, thập nhất nương quay đầu lại nhìn nhà cao cửa rộng đại viện, nghị tống phu nhân nhìn ánh mắt của nàng, lắc đầu cười khẽ, tống ra sợ là không thể có, cũng thế, tả hưu tống nhan trở về. nàng được đến tin tức, hai bên thanh trướng, nàng cũng không cần thiết lại đến. nàng nhưng không nghĩ gánh suối dục tống ương học cái xấu trách nhiệm. cùng tiết diệp hội hợp, mới ra đại môn không vài bước, một cái nha hoàng tử trong nhà đuổi theo ra tới, nói, nhà ta phu nhân làm nô thì chuyển cáo hạ cô nương, đại thiếu ra một có tin tức, liền sẽ phái người đi chín dặm đỉnh báo cho cô nương. còn thỉnh cô nương tạm thời đừng nóng nảy. tiết diệp mặt nháy mắt lãnh xuống dưới, quanh thân khí lạnh vần quanh. lạnh lạnh nhìn chằm chằm kia nha hoàn nha hoàn rũ đầu không dám nhìn thẳng thập nhất nương cười khẽ còn thỉnh chuyển cao tống phu nhân ta cứu tiểu thư nhà ngươi một mạng đến lượt ta đại tỷ một tin tức việc này thanh toán xong lại không thiếu nợ nhau đáng tiếc tống ương hảo khí sang sảng tính cách nàng còn tưởng có cơ hội giới thiệu cho bác nương hai người bọn nàng tính cách gần nghĩ đến hẳn là có thể trở thành bạn tốt nha hoàn được đến đáp án hành lễ xoay người trở về Các nàng mắt cho xem người thấp, thập nhất nương cười, ngươi đều nói bọn họ là mắt chó, hà tất muốn so đo. Tiết diệp sử sốt, lập tức phản ứng lại đây, hắc bạch phân minh hai tròng mắt lập tức chứa mãn quan hoa, tùy theo lưu chuyển, khoe môi một mặt cười nhạt như có như không, câu động một bên má lún đồng tiền thâm thâm thiền thiện, ý cười doanh doanh. Sắc đẹp trước mặt, thập nhất nương nao nao, lại có vài phần xem si. Nàng nói như vậy. Tống phu nhân có vài phần ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Lần đầu tiên thấy kia hạ gia cô nương, nàng liền rắc ra vài phần cùng nàng người bất đồng, nàng vốn định cùng nữ nhi nhiều tìm một cái bạn chơi cùng, nhưng hỏi thăm hạ gia kia khởi tử cám bã chuyện này, nàng liền nghỉ ngơi tâm tư. Nữ nhi muốn cái gì dạng bạn chơi cùng không có, như vậy một cái trà trộn với nông gia hải tử. Vẫn là thôi đi. Nha hoàng theo tiếng. Hạ cô nương bên cạnh tiểu công tử nhìn qua rất là sinh khí, hạ cô nương tựa sớm đoán được giống nhau, chỉ cười làm nô tỉ qua lại lời nói. Tống phu nhân liền thở dài một hơi, xem ra là nàng vừa rồi biểu hiện quá mức rõ ràng, bị thương nhân ra cô nương. Một bên lập ma ma thấy thế, bưng nước trà đưa qua, cười, nghe nói hạ cô nương ở Trấn Nam bày quán, mỗi ngày chọn mua cũng cần không ít tiền bạc, chúng ta trang thượng không phải mới ra mấy thứ mùa hạ thái sắp sao. Không bằng đưa chút qua đi. kia cô nương há là mấy thứ đồ ăn có thể thu mua. Tống phu nhân cười lắc đầu, tiếp trung trà nói, tính, việc này như vậy từ bỏ, về sau đều không cần nhắc lại. Thiểu thư bên kia, ngươi nhiều chú ý điểm nhi. Ma ma cười ứng, xoay người đi thu xếp cơm trưa. Thập nhất nương bất lực trở về, vẫn chưa cùng hạ thừa hòa vợ chồng nhiều lời, chỉ là nói cho bọn họ. Tống gia đại thiếu ra ra cửa làm buôn bán còn chưa trở về. nghe nói gần nhất mấy ngày trở về, đến lúc đó sẽ tự đưa tin tức cho bọn hắn. La thị cùng hạ thừa hoa nửa hỉ nửa ưu, một bên cầu nguyện tống gia đại thiếu ra sớm ngày trở về, một bên ngóng trông nữ nhi bình an không có việc gì. Lão bảng nương, tới chén canh một cái tráng hán cười ha hả đưa qua một cái thô sứ chén lớn, đánh gãy bọn họ nói chuyện, thập nhất nương nhìn thấy kia chén liền cười, lại là so với bọn hắn ra chén muốn lớn hơn nhất hảo, ý bảo tiết diệp tiếp, đại thúc, Ngươi chiếm nhà ta tiện nghi. Lớn như vậy hào chén, một văn tiền nhà ta chính là muốn thâm hụt tiền. kia tráng hán ngượng ngùng vào đầu, tiêm ăn nhiều, nhà ngươi kia chén quá nhỏ, không đủ uống. Nếu không, tiêm ra hai văn tiền. Thập nhất nương nhướng mày thừa cơ bỏ cô nhi, nhận được hân hạnh chiếu cố, hai văn tiền canh xương hầm. Đại hán cười ha ha, tiếp chén tự đi một bên ăn cơm. Thập nhất nương lại vớt một bên chén thịnh, đưa cho tiết diệp. Bên kia có bánh bao, ngươi chắc và ăn chút. Trong chốc lát bồi ta đi mua điểm đồ vật. Tiết diệp gật đầu, bên kia bác nương đã cởi cầm mấy cái bánh bao thịt cùng bánh bao chay từ lại đây. Hai người các ngươi vất vả, đây là cho các ngươi tưởng thưởng. Ta hôm nay cũng mang theo cái tin tức tốt tới, bác cô nương nhưng có cho ta tưởng thưởng. Rất xa, nguyên họ quản sự dạo bước mà đến, bác nương cởi qua đi, nguyên quản sự có gì chuyện tốt chiếu cố chúng ta. Nguyên họ quản sự cười phất tay, thỉnh các ngươi đương đầu bếp, bao hạ chúng ta nơi này mọi người cơm canh, lương tháng ba lượng, như thế nào? Nghe vậy, bát nương lập tức thu tới cười, quét hắn liếc mắt một cái, mới ba lượng, không làm. Nguyên họ quản gia cười to, là mỗi người ba lượng. Bát nương xoay chuyển trong mắt, ta cũng là ba lượng. Tự nhiên, nhà ngươi tiểu 12 đều có thể tính thượng. Tiếp xúc một tháng có thừa, nguyên họ quản sự rất là thích gia nhân này. Làm việc sảng khoái, không ham món lợi nhỏ lợi, trong lòng có đại cục, dù sao bọn họ cũng sớm nói tốt muốn thỉnh người tới hỗ trợ nấu cơm, cùng với mời người khác không bằng thỉnh bọn họ. Bát nương vui vẻ, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số khởi nhân số tới, cha một cái, nương một cái, nhị tỷ một cái, tam tỷ một cái, thập nhất nương một cái, tiểu mười hai một cái, ta một cái, tổng cộng bảy cái, bảy cái là nhiều ít hay? Thập nhất nương. Tiểu diệp. Ngươi muốn hay không tới. Tiết Diệp chính ăn bánh bao thình lình bị bắt nương một đều. Quay đầu ngẩn ngơ nhìn nàng. Bát nương ăn cười. Xua xua tay. Ăn ngươi đi. Ngươi cùng tiểu 12 chỉ có thể tính nửa cái. Thập nhất nương. Ngươi tới cấp ta tính tính. Bảy người nhiều ít hai. Ba bảy hai mốt. tự nhiên là hai mươi mốt hai. Tám tỷ. Ngươi có phải hay không đem tiểu 12 cũng coi như đi vào. Bát nương gật đầu. Thập nhất nương cười. Nhị tỷ cùng tam tỷ đi theo cố thẩm ở theo hoa, nơi nào sẽ đến nơi này. Ngươi nhìn một cái, mỗi ngày tới cũng liền cha mẹ, người ta cùng tiểu mười hai, nơi nào còn có những người khác. Bát nương dậm chân, đếm trên đầu ngón tay, vậy không đủ, năm người, mỗi người ba lượng nhiều ít. Nàng mờ mịt xem thập nhất nương, thập nhất nương vô ngữ, mười lăm lượng. Chúng ta tháng trước kiếm lời mười sáu lượng nhiều, mười lăm lượng không thành. Bát nương lắc đầu đối nguyên họ quản sự nói. có thể hay không lại trướng điểm. Nguyên họ quản sự lắc đầu, ở nhìn đến bát nương thất vọng ánh mắt sau cười bổ sung một câu, làm hảo, cuối tháng có bao lì xì. Bắt nương quả nhiên đôi mắt cọ lượng, nhiều ít. Nói không tốt, nhiều thì mười lượng, thiếu sao hắn liếc liếc mắt một cái hai tròng mắt tỏa ánh sáng bắt nương, cười, cũng có cái nhị ba lượng. Bắt nương một kích trường, vậy đủ rồi, hắc hắc. Nàng vui sướng nhi chạy đi tìm hạ thừa hòa thương nghị, Nguyên họ quản sự cười lắc đầu, ánh mắt chạm đến kia mặt thiếu niên bóng dáng khi, trong mắt xẹt qua một mạt hoang mang, ngay sau đó chuyển khai. Chúng ta nếu không nhận thầu đâu, lấy người khác tiền công làm việc nơi nào có chính mình tưởng bán thế nào liền bán thế nào tưởng bán cái gì liền bán cái gì tới thoải mái. Chúng ta đây đành phải tìm người khác nhận thầu, tuy rằng ta cùng đại gia hỏa đều cảm thấy nhà các ngươi cơm lại ăn ngon lại lợi ích thực tế. Nguyên họ quản sự nhún vai. Một bộ ngươi đừng trách ta kỳ thật ta thực luyến tiếc bộ dáng Thập nhất nương mới không tin hắn, chúng ta tháng thứ nhất nhẹ nhàng liền kiếm lời 17 lượng, không đạo lý tháng này không chướng. Một tháng 20 lượng, tài liệu các ngươi toàn bao, nếu không không bàn nữa. Dù sao nhà nàng gần nhất cũng không phải như vậy thiếu bạc, không có này phân việc lại tìm đó là... Thành giao. Nguyên họ quản sự giải quyết dứt khoát, sảng khoai thực. Cùng gia nhân này giao tiếp lâu như vậy. hắn nhiều ít cũng biết trong nhà sinh ý thượng sự phần lớn có vị này mười một cô nương làm chủ lúc này nàng nếu mở miệng chào giá hắn tự nhiên cũng không keo kiệt kia mấy lựa bạc thập nhất nương lược giật mình nhìn hắn đuôi lông mày đáy mắt ý cười đột nhiên phát hiện người này rất có làm hồ ly tiềm chất chiều hắn xả cái khoe miệng ta đi cùng cha mẹ thương lượng vãn một chút cho người hồi đáp tùy ý thập nhất nương xoay người đi tìm hạ thừa hòa vợ chồng Nguyên họ quản sự theo nàng đi tới phương hướng lại lần nữa nhìn về phía đưa lưng về phía hắn ăn canh thiếu niên, mày hơi hơi ninh lên. Cái kia thân ảnh hảo sinh quen thuộc, hắn, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Bước chân vừa động, hắn đi theo thập nhất nương đi qua, ly mấy người còn kém vài bước, kia thiếu niên bỗng nhiên xoay người, tám tỷ tỷ, còn muốn. Bắt nương cười mắng hắn là ăn ngậm miệng miêu, lại tay chân lanh lẹ cho hắn đựng đầy một chén đưa qua đi, còn nhắc nhở nói, cẩn thận. Nàng! Nguyên họ quản sự lại ở nhìn đến hắn non nớt khuôn mặt khoảnh khắc dừng lại chân, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm, này! Này! Nguyên quản sự! Nguyên quản sự! Thập nhất nương giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, nguyên họ quản sự hoàn hồn, khô khô liệt cái cười, mười một cô nương, các ngươi thương lượng như thế nào? Thập nhất nương quét mắt tiết diệp, cười, ta cha mẹ đáp ứng, rồi! Ngươi xem là từ ngày mai bắt đầu Vẫn là cho các ngươi mấy ngày Thời gian chuẩn bị tài liệu Không cần, từ ngày mai bắt đầu có thể 11 cô nương yêu cầu cái gì tài liệu Theo sau viết cái đơn tử giao cho ta Ta tự phái người đi mua sắm Thập nhất nương gật đầu Hai người thương định Nguyên họ quản sự vội vàng rời đi Người đi ra rất xa Mới dám quay đầu lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm tiết diệp Nhìn vài lần Này, sao có thể Năm đó hắn chính là nhìn kia một hồi lửa lớn nhưng kia mặt mày biểu tình lại rõ ràng là quen thuộc người kia không được hắn đến viết phong thư hồi kinh lão gia còn không thể từ quan ít nhất ở bọn họ xác nhận đứa nhỏ này thân phận phía trước không thể từ nhìn hắn chật vật thả lảo đảo nện bước thập nhất nương nhữ mày ở tiết diệp cùng nguyên họ quản sự chi gian quét cái qua lại như suy tư gì về đến nhà bất quá nửa khắc tứ phòng người tới nói lao thái thái thân mình không thoải mái Làm cho bọn họ trở về Thập nhất nương không nói hai lời Làm bắt nương đi kêu Trương Đại Phu lại đây Cùng hạ thừa hòa cùng đi hạ ra tòa nhà Lao thái thái tự nhiên không bệnh Nhìn đến Trương Đại Phu Thẳng che lại ngực gào ngực đau Muốn tìm chấn trên Đại Phu Không cho lang băm xem Trương Đại Phu khí cực phản cười Xách theo hỏng thuốc đi rồi Lao thái thái thực hiện được lại la hét Làm hạ thừa hòa ra bạc đi thỉnh chấn trên Đại Phu Hạ thừa hòa không chịu Hắn liền ở trên giường đất muốn chết muốn sống Hạ lao gia tử ở bên cạnh nhìn không núp nhích, mặt mày đảo qua Thập Nhất Nương cùng Hạ Thừa Hòa đều mang theo một cổ lạnh lẽo. Thập Nhất Nương lười đến phản ứng bọn họ, che lại đầu liền ngã xuống Hạ Thừa Hòa trong lòng ngực, đem Hạ Thừa Hòa dọa lúc ấy chân liền mềm, Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương, ngươi đừng dọa cha, cha, ta đầu đau quá, có phải hay không lần trước bệnh phạm vào, ta có phải hay không muốn chết, không, không, cha mang ngươi đi xem đại phu, cha mang ngươi đi xem đại phu. Hạ thừa hòa bế lên nữ nhi liền phải hướng ngoài cửa chạy, lao thái thái nơi nào chịu, nhảy từ trên giường nhảy xuống dưới ngăn trở lộ, ngươi cái không lương tâm, có tức phụ cùng hai tử, liền nương chết sống cũng không để ý. Ta mặc kệ, ngươi cho ta lưu lại bạc mới có thể đi. Hạ thừa hòa nhìn Lão thái thái tung tăng nhảy nhót trung khí mười phân bộ dáng, nơi nào còn có không rõ đạo lý, lại là bị thương lại là nghẹn khuất lại là buồn bực. hướng về phía lao thái thái liền giống lên qua đi nương có phải hay không còn tưởng ở sòng bạc như vậy sống sờ sờ nhìn ta khuê nữ đi tìm chết ngài cũng là đương nương người thâm sao liền như vậy tàn nhẫn đổi làm là đại tỷ tiểu nội bị thương đổi làm là đại tỷ tiểu nội rơi xuống nơi đó nương có phải hay không cũng có thể như vậy nhẫn tâm dứt lời tránh đi lão thái thái gió xoáy giống nhau chạy đi ra ngoài lao thái thái cương ở đường trường Hơn nửa ngày mới a a a kêu ra tiếng, hạ thừa hòa, ngươi cái không lương tâm, có tức phụ đã quên nương, ngươi lương tâm đều bị cầu ăn. Lúc đó, thập nhất nương nắm nàng cha góc áo trở về đi, hạ thừa hòa trên mặt kinh sợ còn không có rút đi, ngươi nhà đầu này, muốn, muốn hủ chết cha sao. Sau này, nhưng, cũng không dám. Thập nhất nương hì hì cười, là, về sau còn như vậy nhất định trước cùng cha lên tiếng kêu gọi. Bất quá không như vậy, mai sợ là sẽ không dễ dàng như vậy làm chúng ta rời đi. Cha vừa rồi thật là huy vũ khí phách, duệ không thể đỡ. Hạ thừa hòa giận chừng nữ nhi, đang muốn nói cái gì, từ phía sau bỗng nhiên chuyển đến lao thái thái thét trói thai tức giận mắng, thập nhất nương nhướng mày cười. Hạ thừa hòa bất đắc dĩ cười khổ, không có thập nhất nương trang bệnh, hắn thật đúng là không biết như thế nào đối mặt nhà mình nương vô cớ gây rối. Cái này ra, hắn quay đầu lại nhìn mắt, thở dài một tiếng, vẫn là thiếu đến đây đi. Ba ngày sau, Tống Nhan tự mình đưa tới một phong thơ, cũng một tin tức, ôn ra thiếu ra với đầu năm thu một cái thông phòng, hiện giờ đã có thai trong người, khuê danh nguyên nương. La Thị được nghe, thân mình nhoáng lên đương trường ngất qua đi. Hạ thừa hòa run run đem La Thị lộng hồi phong trong, thỉnh Tống Nhan ở nhà chính nói chuyện. Ta sơ tìm hiểu đến tin tức, sợ không thật, liền lấy xá muội danh nghĩa viết thư tử. đem trong nhà tình hình nói một lần thỉnh nàng có rảnh khi thấy thượng một mặt thương lượng chuộc nàng ra phủ công việc lại bị nàng cự tuyệt đây là nàng nhờ thư tử hạ thúc thỉnh xem hạ thừa hòa tiếp tin chỉ cảm thấy có vạn cân trọng run lên vài cái phương mở ra tin méo tin mới phát hiện chính mình là không quen biết tự không khỏi vô thố đi xem thập nhất nương thập nhất nương tiếp tin triển khai đi xem tin rất dày tin thượng tự rất lớn như là người mới học bút mực Mở đầu mấy chữ, cha mẹ bọn mội mội ăn. Thập nhất nương cái mũi hơi hơi một sát, trong đầu lập tức hiện lên kia mạt mảnh mai lại kiên nghị thân ảnh, che ở nàng trước người, kiên mà quyết nói, ta suy xét hảo. Bán. Nguyên nương. Đại tỷ. Người có khỏe không? Cùng nhân vi thông phòng, liền tiếp đều không tính, như thế nào hảo? Thập nhất nương nắm chặt xuống tay tâm, méo tin đọc nhanh như gió xem đi xuống. Hỏi cha mẹ có phải hay không lại chịu nại khi dễ. Hỏi nàng thương hảo không hảo. Hỏi tiểu 12 bị đông lạnh lạn tay còn có đau hay không. Hỏi bắt nương có phải hay không lại cùng người đánh nhau. Hỏi nhị nương, tam nương theo nghệ có hay không tiến bộ. Thông thiên tưởng nghiệm người nhà, lại chỉ ở tin mặt ít đòi một bút, nguyên nương đã là thiếu ra người, cuộc đời này không dám rời đi. Hạ thưa hòa ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, rũ đầu làm người thấy không rõ sắc mặt. chỉ một đôi bả vai không ngừng run rẩy nhìn lên cô tịch thực mấy cái tỉ muội lần lượt đỏ hốc mắt lau nước mắt bắt nương đem cái bản chụp phanh phanh vang một bên chu lên một bên nghẹn ngào tin tức nước mắt ta đi tìm kia đồ bỏ thiếu ra đi bằng gì giày xéo nhà ta đại tỷ bằng gì đại tỷ ô ô tiểu mười hai khóc thở hổn hển ghé vào thập nhất nương trong lòng ngực đánh cách đại tỷ ta muốn đại tỷ hóa a Một phòng tiếng khóc mấy ngày liền, thập nhất nương hơi hơi nhắm mắt, nước mắt lăn xuống mà xuống, thủy quang lân lân trùng, nàng đón nhận Tống Nhan ánh mắt, bình tĩnh mà kiên quyết, Tống Công Tử, gia tỷ ở ôn phủ đều đã xảy ra chuyện gì còn thỉnh nhất nhất nói tới. Hạ thưa hòa ngồi xổm thân mình cứng đờ, một lát, đứng lên, ngồi lại chỗ cũ, hồng thông hai tròng mắt tỏ rõ hắn vừa rồi cảm xúc, hắn lược bình định tâm thần, chiều Tống Nhan gật đầu, Tống Công Tử, mời nói. Tống nhan cười thăm hỏi, từ từ kể ra. Nguyên nương tiến ôn phủ sau không lâu, cử ra vào kinh. Nguyên nương đi theo trong phủ ma ma học một tháng quy củ mới bị trưởng sự ma ma đưa đi thiếu ra trong phòng hầu hạ, cũng cố ý phân phó thiếu ra trong phòng hai cái đại nha hoàn phối hợp nàng. Lại ai ngờ, kia hai cái nha hoàn là sớm cố ý thượng vị, thấy nguyên nương mặt mày động lòng người, phụ dung như ngọc, rắn người rào hảo, lại là đàng hoàng thân phận, trong lòng nhiều so đo. Hai người mấy phen thiết kế, chung ở cuối năm một lần trong yến hội, uy dược đem nàng đẩy mạnh thiếu ra một vị phong lưu bằng hưu trong phòng. kia bằng hưu tuy phong lưu lại không giới lưu, vào cửa nhìn lên thấy nguyên nương bộ dáng liền biết bị người hạ dược, nhanh chóng quyết định hô nhà nàng thiếu ra tới, vốn định đem người lộng đi giải dược chính là, thiên kia dược là lâu tử độc nhất tiên nữ tán, là chuyên trị liệt nữ xuân dược. Nếu hai cái canh giờ nội không cùng người giao hợp, liền sẽ huyết bạo mà chết. ôn thiếu sắc mặt tâm trầm chỉ bên người gã sai vặt vào nhà không nghĩ kia nha đầu là cái cương cường tình nguyện chết cũng không cho người chạm vào đem đầu đâm huyết nhục mơ hồ luôn miệng nói ta là thiếu ra người thiếu ra như vậy đi xuống sẽ chết người gã sai vặt rũ trong tay ở ôn thiếu trước mặt đồng tình nhìn phòng trong hãy còn dễ rủa lấy tự mình hại mình bảo trì thanh tỉnh lại nửa phần da thịt đều chưa từng lộ ra nữ tử ta nói nếu là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị thông phòng nha đầu Ngươi này làm ra vẻ cái gì? Phong Lưu Bằng Hưu rất là xem bất quá đi, tấm tắc ra tiếng, ôn thiếu lạnh lùng đảo qua đi. Phong Lưu Bằng Hưu nhấc tay, thành thành thành, ta không nói, ta đi, ta đi ngươi trong phòng ngủ, ngươi lưu tại này chậm rãi suy xét. Hai cái canh giờ, hiện giờ qua đi một canh giờ, ai ra, này đáng thương tiểu nha đầu. Thời gian một phút một giây quá khứ, gã sai vật đều mau bị nặng nề không khí áp xuyên thấu qua không dậy nổi. Nhìn nhà hắn thiếu ra, hai tròng mắt phím lãnh, trừng mắt phòng trong. Gã sai vật dương mắt đi xem, bị phòng trong cảnh tượng kinh trận tròn đôi mắt, thiên, nàng là đang làm gì? 006 tin tức, hai, Phòng trong nguyên nương ánh mắt mê loạn, nhìn thấy cửa hai người đôi mắt tinh lượng, lào đảo liền phải phát lại đây, lại không biết vì sao lại dừng lại bước chân, nâng lên tay phải, há mồm cắn đi xuống. Dùng sức to lớn, giả phá mới vừa vào môi tay phải. Máu tươi nháy mắt nhuộm đầy môi đỏ, nhỏ giọt mà xuống. Thiếu, thiếu ra Gã sai vật quả thực không thể tin được, cô nương này, cô nương này như thế nào như thế cưng liệt. Ôn thiếu con ngươi nhỏ đến khó phát hiện rụt rụt, đỡ xe lăn thon dài ngón tay bỗng nhiên nắm chặt ghế dựa bắt tay, ngón tay lộ ra tái nhuận chi sắc. Khôi phục một lát thanh tỉnh, nguyên nương nước mắt chiều hai người cười, vung ra môi, tựa dùng hết toàn thân sức lực đóng cửa lại, sau chạy xuống ở phía sau cửa. thật lớn tiếng thở dốc xuyên thấu qua một phiến môn chuyển ra, gợi lên mấy người phanh phanh tim đập. Thời gian trôi đi, gã sai vật đánh giá hai cái canh giờ mau tới rồi, có tâm vì kia cô nương cầu tình, nhưng miệng còn không có mở ra, liền nghe phòng trong phát ra đổ xứ vỡ vụn thanh âm, gã sai vật nhạy bén cảnh giác không tốt, môn đã bị bên cạnh người một chân đá văng, thiếu ra Thế gã sai vật kinh hô lại lần nữa bị đập vào mắt tình cảnh chấn trụ. kia cô nương thế nhưng đánh vỡ bình hoa, chính méo nhất sắc bén một mảnh hướng thủ đoạn vẹt tới. Không cần gã sai vật một tiếng kêu sợ hãi chưa xong, bên hai cũng truyền đến quát khẽ một tiếng, dừng tay. Bên cạnh bóng người đong đưa, chờ hắn phản ứng lại đây khi, bên cạnh người trên xe lăn đã không có một bóng người, phòng trong, một bộ bạch tí y tung bay, đem dục phí hoài bản thân mình nữ tử quấn vào tầng tầng la màn sau, thanh âm thấp lánh, đóng cửa. Gã sai vật ngẩn ra Ngay sau đó theo tiếng, đúng vậy tiến lên đóng cửa lại, lại thối lui đến một bên. Có gió thổi qua, thân mình một cái run run, mới phát hiện chính mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này chính là lãnh khẩn. Hắn ôm đầu vai run lên mấy run, hướng mái hiên trậu than biên rụt rụt. Sau nửa canh giờ, phòng trong truyền đến thanh âm, cẩm thư. Gã sai vặt vội theo tiếng, thiếu ra. Tiến vào phòng trong thanh âm một đốn, tự hảo nao cái gì, một lát lại nói. đi chuẩn bị nước ấm, lại gọi hai cái nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt, trải đầu. Ngọc Thương ngẩn ra, nhà hắn thiếu gia tự xảy ra chuyện sau chính là lại không được nha hoàn hầu hạ, đây là. ngay sau đó giơ tay nhẹ nhàng phiến chính mình một cái tát, thiếu gia này nơi nào là vì chính mình tiêu người, đây là vì kia cô nương kia kia cô nương gọi là gì tới, Hạ như cái gì tới, hắn vừa đi vừa tưởng, đến đi hâu người nâng thủy tới mới nhớ tới. kia cô nương họ hạ, danh như ngọc, hạ như ngọc. Bọn nha hoàn đều kêu nàng nguyên nương. Phòng trong, nguyên nương cánh tay thủ đoạn tất cả đều là khô cạn vết máu, tóc đen bị mồ hôi tẩm ướt dán ở bên mái, một trương trải qua cá nước thân mật khuôn mặt nhỏ tái nhợt trung phiếm hương mỹ đào phấn, một đôi môi sớm bị rảo phá xương đỏ bất kham. Ôn thiếu hơi hơi bỏ qua một bên mắt, nhặt quần áo của mình từng cái mặc vào, đãi bình phong sau nước gấm bị hảo, hắn đã ăn mặc chỉnh tề Đứng dậy rơi xuống tầng tầng cửa sổ màn, đem ta xe lăn đẩy tới. Cẩm thư vội đẩy xe lăn đi vào, nhìn thấy nhà mình thiếu da khô nhăn quần áo, lại chụp chính mình cái chán một chút, thiếu da, tiểu nhân đi lấy ngải quần áo. Không cần, tìm người giúp nàng rửa mặt hắn thân mình vừa động, vững vàng ngồi trên xe lăn phía trên, lập tức đẩy đi ra ngoài, mau tới cửa lại phân phó nói, chứ không cần đánh thức nàng. Cẩm thư liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở. Thanh âm lại là nghiêm đứng đắn, là, thiếu gia. Thiếu gia rốt cuộc khai trai, hắn đều phải lo lắng thiếu gia cả đời liền như vậy qua. May mắn may mắn, ông trời phù hộ. Phù hộ này hạ cô nương một lần là có thể hoài thượng hài tử, như vậy thiếu gia liền không lấy cớ không thành thân. Phi! Phi! Hắn như thế nào có thể hưởng nghị chủ tử? Đình chỉ đình chỉ! Cẩm thư cười ha hả xoay người phân phó nha đầu hảo sinh hầu hạ người trong nhà. không chuẩn có chút chậm trễ nếu không định nghiêm trị không tha hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau không người ứng hạ chờ nhìn đến màn hạ nguyên nương khi ngạc nhiên cho nhau nháy mắt ra giấu thế nhưng bỏ thiếu ra giường này hồ ly tinh ta đi nói cho cầm lụa gấm vóc hai cái tỉ tỉ ngươi trước tiên ở nơi này hầu hạ phi ai muốn hầu hạ nàng xem ta như thế nào đem nàng đánh thức Một tiểu nha đầu lấy gáo nước lạnh thẳng tắp bắt đến trên giường mệt mỏi ngủ say người trên mặt, trang cái gì thiếu nãi nãi. Đừng tưởng rằng bò thiếu ra giường liền cao nhân nhất đẳng. Chạy nhanh lên, chúng ta còn có thật nhiều sống phải làm, nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng người nấm. Nguyên nương ăn nước lạnh, thân mình một cái lạnh run tỉnh lại, nhìn đến trước mắt thế lực tiểu nha đầu, khẽ buông lỏng một hơi, đại nghe được tiểu nha đầu trong miệng nói, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, nàng, nàng bò thiếu ra giường sao. trong ấn tượng nàng tựa phát điên nhìn đến nam nhân liền tưởng nhào lên đi phắt nàng manh lắc đầu không nàng không có nhào lên đi mà là đóng cửa lại sau đó nàng thật sự khống chế không được chính mình liền tạm cái bình hoa ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất niệm trong nhà cha mẹ muội muội tưởng ở không thể cho bọn hắn mất mặt nghĩ cùng với ném trong sạch không bằng tại ý thức biến mất cuối cùng một khắc kết quả chính mình chỉ là sao lại đã xảy ra cái gì Nàng hoàng hốt nhìn đến một bộ bạch dĩ ghi như ánh mặt trời giống nhau tràn đầy nàng thế giới, lại sau đó, nàng liền cái gì cũng không biết. Người nọ lại là thiếu ra sao. Nàng vốn chính là nhà hắn mua tới thị thiếp, hầu hạ hắn là nàng buồn phận, chỉ là, nàng lúc trước còn tâm tồn may mắn, tồn đủ rồi bạc thế chính mình chỗ thân, hiện giờ, sợ là không có hy vọng. Uy, chúng ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi phát cái gì ngốc? Thủy ở bên kia. Tưởng tẩy chính mình đi tẩy, nhìn kia một thân dâm Huế hình dáng. tao đi, con đang hoàng nữ, không chừng là cái nào nhà thổ ra tới. Câu nhân thủ đoạn một bộ một bộ. Nói như vậy, nguyên nương nghe quá nhiều, này đây đã chết lặng, chỉ an tĩnh đứng dậy tưởng tẩy đi một thân mệt mỏi cùng hát thân, lại không nghĩ vừa động thân, trên người chăn chạy xuống, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, cổ, ngực, đều có hoặc nhẹ hoặc trọng màu tím vết bầm. hai cái tiểu nha đầu ai nha một tiếng xoay đầu đi khí đỏ mặt ngươi ngươi còn biết xấu hổ hay không đừng tưởng rằng bỏ thiếu ra giường chính là chủ tử cầm lùa gấm vóc hai vị tỷ tỷ so ngươi hầu hạ thiếu ra còn sớm này vân hiên các nữ chủ nhân như thế nào cũng không tới phiên ngươi thật là đen đủi mù ta mắt ta đi tìm cầm lùa gấm vóc tỷ tỷ một tiểu nha đầu dậm chân ra bên ngoài chạy một cái khác quay đầu phun khẩu cũng đi theo chạy đi ra ngoài ngươi từ từ ta ta cũng đi nguyên nương rũ mắt mới kinh ngạc phát hiện trên người vết thương vừa động thân mình tan giống nhau đau đớn háng có huyết sắc hỗn độn giường đệm gian có chỗ hoa mai lớn nhỏ vết máu nàng nao nao vào phủ khi ma ma từng đã dạy nàng nữ tử đầu đêm có lạc hồng phương là xử nữ tức cái gọi là trong sạch chi thân nếu không có còn lại là dâm nữ sẽ bị lập tức bán đi ra phủ trong phủ tuyệt không dung tàng ô nạc cấu Nàng hơi hơi mỉm cười, mang theo chua sốt mang theo. Nói không nên lời mọi cách tư vị, đứng dậy, đau tê kêu ra tiếng, suýt nữa ke ngã trên mặt đất, lại cắn răng từng bước một đi vào bình phong sau thao tắm nội, đem toàn thân rửa sạch sạch sẽ, thay đổi tiểu nha đầu sớm chuẩn bị tốt đặt ở thao tắm bên cạnh bộ đồ mới, một bộ cùng nàng dĩ vãng sở xuyên không giống nhau dáng màu vàng nghiêng khấu tiểu áo, một kiện màu xanh biển thạch liễu bách hoa xuyên điệp 16 tám văn phúc tự váy. Một kiện cùng sắc cân vạt so giáp, mặt khác, còn sướng. Kiện lông thỏ cổn biên nhi thỏ ra áo choảng. Rõ ràng không phải nha đầu trang phẫn, cũng không giống đại a đầu phục sức, đó chính là... Nha! Đây là ai? Chẳng biết xấu hổ bò thiếu ra giường, liền như vậy gấp không chờ nổi muốn làm gì thái thái. Một bộ quần áo minh diễm, diện mạo tuấn thiếu, đôi lông mày hơi hơi khơi màu thiếu nữ liếc xéo đi đến. Ha! Nay quần áo không phải phu nhân làm cấp lao ra thông phòng sao. Các ngươi xác định nàng là bị thiếu da thu dùng mà không phải lao ra. Một cái khác thiếu nữ ra tiếng càng là khắc nghiệt. Một chương tái nguyên nương xinh đẹp dung nhan thượng tất cả đều là kiệt ngạo khó thuần. Lời còn chưa dứt, người đã đến phụ cận, giơ tay một cái tắt phiến qua đi. Bang! Nha! Hạ cô nương, ngài nhìn một cái, ngài nhìn một cái, nô tỉ này chỉ tay thật là... Rõ ràng tưởng giúp ngài chảy vớt tóc, như thế nào liền không cẩn thận hoặc tới rồi ngài mặt, ngài không có việc gì đi. Hai người phía sau tiểu nha đầu nhấp môi cười khẽ. Nguyên lương lắc đầu, loại này tiết mục cách mấy ngày liền phải trình diễn một lần, nàng đã thói quen, nửa ngồi sổm thân phúc cái lễ, hai vị tỉ tỉ hơi ngồi, nô tỉ đem nơi này quét tước sạch sẽ. Đôi lông mày lược chọn thiếu nữ khanh khách cười khẽ hai tiếng, này thanh tỷ tỷ ta cũng không dám ứng. ngươi hiện tại chính là bò giường thông phòng cao chúng ta một đầu đâu sao có thể làm ngươi làm việc cho người khác nhìn thấy còn bất đắc dĩ cho chúng ta ở khi dễ ngươi cầm lụa tỉ tỉ nói dỡn nô tỉ chính là nô tỉ không dám đi quá giới hạn nguyên nương mặt mày thanh đạo không nhanh không chậm tiến thối có độ biểu hiện chẳng những không được đến cầm lụa gấm vóc hai người tán thành ngược lại làm hai người càng thêm làm trầm trọng thêm cầm lụa chiều gấm vóc đưa mắt ra hiệu Gấm bóc quay đầu lại quét phía sau mấy cái tiểu nha đầu liếc mắt một cái, tiểu nha đầu nhóm hắc hắc cười đi qua đi đem thau tắm lật đổ, còn mang theo dư ôn thủy nháy mắt mạn quá mấy người dày mặt. Gấm bóc lại một cái tắt huy lại đây, nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không làm việc a? Nhìn làm cho này đầy đất thủy, đem ta cùng cẩm lụa tỉ tỉ dày đều lộ ướt, còn không đi đem mà lau khô. Không lau khô không được ăn cơm chiều. Dưới chân một đá, phóng lông thỏ áo choàng ghế theo tiếng nga xuống áo choàng rơi vào tràn đầy thủy trên mặt đất nguyên nương há miệng thở dốc lại khoảnh khắc dừng lại túi đầu ứng đứng vậy hai người cảm thấy mỹ mãn rời đi một đám tiểu nha đầu cười hì hì nhảy góp chân đi ra ngoài lại ở quá bình phong sau cứng đờ cửa đổi quá một thân bạch đi đi hề nam tử khoác màu sáng bạc áo choàng một đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn đi ở phía trước cầm lụa gấm vóc hai người cầm lụa gấm vóc nốc ở đường trường cầm thư ở phía sau liều mạng ho khan hai người mới bừng tỉnh đại ngộ kinh hãi lập tức quỳ xuống đất thiếu thiếu ra thiếu ra như thế nào tới hán một đám tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau đi theo quỳ dạp xuống đất nguyên nương ôm ướt rầm rề áo choàng nghe được tiếng vang ra tới chính đón nhận nam tử nhìn qua ánh mắt đem nàng trên dưới đánh giá một phen tầm mắt ở trên mặt nàng cùng trong lòng ngực giơ bẩn áo choàng đi lên hồi di động nguyên nương quỳ xuống thiếu ra các nàng khi dễ ngươi Bình tĩnh không gợn sóng một câu, thậm chí nửa phần cảm xúc đều không có. Lại làm quý xuống đất mọi người tim và mật đều nứt. Gấm vóc lập tức mở miệng, thiếu ra, nô tỷ không có. Nô tỳ chỉ là tới hỏi nguyên nương tỷ tỷ muốn hay không hỗ trợ, có phải như vậy hay không, nguyên nương tỷ tỷ. Tỷ tỷ hai chữ gấm vóc cắn thực trọng, nguyên nương túi đầu, hẳn là. Gấm vóc nhẹ nhàng thở ra, cười đi xem ôn thiếu, lại phát hiện hắn cặp kia con ngươi như cũ không có độ ấm. Cười liền cương ở trên mặt Cầm lụa gấm vóc hàng vì nhị đẳng nha đầu Kéo đi ra ngoài đánh 5 đại bản tử Về sau không chuẩn tiếp cận ta phòng nửa bước Nguyên nương để vì nhất đẳng nha đầu Chuyên môn hầu hạ ta cuộc sống hàng ngày Thiếu ra, tha mạng A Nô tỳ sai rồi Câu ngài không cần đuổi nô tỳ đi Cầm lụa nhào lên đi muốn ôm ôn thiếu chân Bị cẩm thư mau một bước đẩy ra xe lăn Gấm vóc tưởng nói theo Lại bị ôn thiếu ánh mắt dọa không dám núp ních Không bao lâu, có bà tử tiến vào kéo hai người đi ra ngoài, ấn ở trong sân đôm đốp đôm đốp đánh lên. Còn thưa tiểu nha đầu dọa sắc mặt trắng bệnh, nửa tiếng không dám cổ họng. Ôn thiếu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn nàng liếc mắt một cái, theo ta đi. Dứt lời, đẩy xe lăn dẫn đầu rời đi, nguyên nương giật mình, bị cẩm thư kêu lên, hạ cô nương, còn thất thần làm gì. mau cùng thượng A. Nguyên nương hoàn hồn, nga một tiếng, chạy chậm qua đi đẩy xe lăn. ôn thiếu tay một đốn, dư quang quét nàng liếc mắt một cái lại chưa cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nói, quần áo ố hế, ném xuống. Nguyên nương nga một tiếng, cầm áo choàng xoay cái vòng, bị Cẩm Thư cười tiếp, thiếu ra muốn đi ôn thư, làm phiền hạ cô nương đưa thiếu ra đi thư phòng. Nguyên nương theo tiếng, túi đầu đẩy xe lăn đi rồi. Cẩm Thư đem áo choàng hung hăng ném đến một chúng tiểu nha đầu trước mặt, lúc chẳng vạn, không đem nhà ở quét tước sạch sẽ, ai đều đừng nghỉ ăn cơm. Cầm lùa, gấm vóc ở trong viện kêu cầm thư, cầm thư thở dài đi qua đi, các ngươi đương thiếu gia không biết các ngươi thường ngày làm sàng làm bậy. Nay khi cùng ngày xưa bất đồng, hạ cô nương đã được thiếu gia sủng, các ngươi về sau hành sự thả tiểu tâm điểm đi, lại có lần sau, đừng trách thiếu gia không màng chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm. Chính là, vì cái gì? Chúng ta nào điểm so ra kém kia hạ nguyên nương, thiếu gia vì cái gì tuyển nàng không cần chúng ta gấm vóc cuối cùng là không phục kêu la ra tiếng cẩm thư như mày đi lên che lại nàng miệng ta hảo tỷ tỉ, tỉ ngươi chứ điên cùng sao hạ cô nương là vì sao thành như vậy bộ dáng còn không phải các ngươi âm thầm dở trò quỷ muốn đem nàng đẩy cho túc thiếu túc thiếu hô thiếu ra tới mới gây thành hiện giờ cục diện thiếu ra không đề cập tới chuyện này các ngươi liền cho rằng hắn cái gì cũng không biết sao lời này về sau thả chớ lại nói thiểu tâm gây họa thượng thân dứt lời vội vàng rời đi cầm lùa, gấm vóc lẫn nhau mục mà coi, mãn nhãn không thể tin tưởng. lại biết sự đã ra, không thể vãn hồi. cuối cùng một côn rơi xuống, gấm vóc cắn nhà, cười đến cuối cùng mới là người thắng. ta gấm vóc mới sẽ không thua. cầm lùa đuôi lông mày thượng trội, nắm chặt tay nàng, muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi. ngươi đi lên chúng ta mới có đường sống. hai người nhìn nhau cười, cho nhau nâng trở về chính mình phòng. hai tháng sau, nguyên nương bị khám ra hỉ mạch. Ôn gia phu nhân cao hứng muốn nhi tử lập tức thăng nguyên nương vị phân, từ thông phòng thăng vị di nương. Ôn gia lão ra lại là nhiều lần suy xét, tiêu phòng bếp ngao một chén hoa hồng, muốn xóa sạch đứa nhỏ này. Ôn gia phu nhân tự nhiên không muốn, hai vợ chồng náo tối bụi. Khiêm nhi thật vất vả có cốt đủ, người đánh là muốn cho chúng ta ôn gia tuyệt hậu sao. Không có thê trước có thiếp, thiếp sinh con, tương lai đích chủ mẫu, con vợ cả nữ như thế nào dừng chân. Khiêm nhi hiện giờ như vậy, có mấy người ra sẽ nguyện ý đem nữ nhi gả vào nhà chúng ta. Lao ra, kia chính là chúng ta thân tôn tử a. Đây là hắn đến cuối cùng một tin tức, nhưng không cần lại tiếp tục đi tìm hiểu, hắn liền biết, hạ nguyên nương đứa nhỏ này định là giữ không nổi. Mặc kệ là thiếp sinh con vì lớn lên khó khăn, vẫn là hậu trạch âm mưu tính kế, đều chú định. Quả nhiên, nửa tháng lúc sau, hắn được đến kinh thành gửi thư, nôn. Hạ nguyên nương hải tử nhân hạ nhân làm chuyện xấu, đã, không có. Tống nhan méo tin tức thật lâu sau, mới chỉ người đi hạ ra thông báo một tiếng, hắn tự nhiên không biết tin tức không ra rừng trúc đã bị người ngăn cản xuống dưới. Ngụy sa nhìn tin thượng tin tức, suy một tiếng, vũng bùn lăn bỏ ra hỏa cũng xưng thiếu ra vì bọn họ lan lộn Dương tay liền phải đem tin xé, hà ma ma lại nhíu mày ngăn lại, đừng vội nói bậy, thiếu ra làm việc có hắn đúng mực. Nương còn không có trách ngươi lần trước tiệt hạ tin tức sự, ngươi lần này vạn không thể tái sinh sự tình, vạn nhất bị thiếu gia biết. Nương! Thiếu gia biết như thế nào? Không biết lại như thế nào? Ngươi chính là vì hắn liền thân sinh nhi tử đều không cần người, hắn dám không che chở ta, xem này thanh thủy chấn nước miếng như thế nào chết đối hắn. Ngụy sa cười nhạo, hà ma ma mặt có khổ sắc, há miệng thở dốc, trong mắt rưng rừng, là nương thực xin lỗi ngươi. Nhưng nương có biện pháp nào? Chủ tử đã chết, chúng ta nương hai đều phải đi theo chôn cùng. Nương! Được rồi, ta lười đến nghe ngươi kia một bộ, tiểu lầu còn có việc, ta đi rồi. ngụy sa liếc xéo nàng một cái, một bộ không sao cả bộ dáng, nhéo tin tức xoay người liền đi. Hà ma ma không nói xong nói liền tạp ở trong cổ họng, thương tâm không thôi. Bên người tiểu nha đầu bưng trà nóng lại đây, ma ma mau nếm thử, là ngụy ra mới vừa đưa lại đây. nghe nói là bên kia trà mới ngài nhìn một cái này lá trà cũng thật đẹp cùng cái tiếu lệ tiểu cô nương dường như đình đình ngọc lở. hà ma, ma ánh mắt rừng ở kia kim sắc nạm biên nhi trung trà thượng dần dần nhu hòa vài phần tiếp trà nhấp khẩu cười tăng câu tươi mát lịch sự tao nhã nhưng thật ra hảo trà tiểu nha đầu thuận côn nhi hướng lên trên bò cười nói tiếp cũng không phải là ngụy ra thật đúng là hiếu thuận ai hà ma, ma thở dài một tiếng Cũng không biết là nghiệt duyên vẫn là nợ. Ta bộ xương già này có thể hộ hắn đến bao lâu. Ma mới như vậy tuổi tác nơi nào liền già rồi. Định có thể hầu hạ thiếu ra thiếu ra cưới vợ sinh con. Có cái gì nhưng lo lắng. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ nhanh nhẹn. Lời nói thảo hỉ lại không cho ghét. Hà mama sắc mặt hơi tễ. Vô vô tiểu nha đầu tay. Ngươi à, liền biết nói tốt hơn nghe hống ta vui vẻ. Tiểu nha đầu còn muốn nói gì nữa. Bị hà ma ma cười dừng lại, hảo, ma ma biết ngươi là cái hiếu thuận. Ngươi tìm cá nhân đi hạ ra đi một chuyến, đem hạ nguyên nương hải tử sẽ mất sự nói, mặt khác nàng để sát vào tiểu nha đầu bên thai thấp thấp phân phó hai câu, kia tiểu nha đầu nhận tinh một cái, chỉ nghe một câu nơi nào còn có không hiểu đạo lý, lập tức cười hành lễ, ma ma nhìn hảo, nô tỳ nhất định đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Hà ma ma vô vỗ tay nàng, đừng làm cho người hoài nghi đến ngươi trên đầu. Lại quá hai năm ngươi cũng là đại cô nương, ta nhìn thiếu ra tuổi tác ra cũng không nhỏ lời nói điểm đến mới thôi. Là, nô tỷ toàn nghe mama. tiểu nha đầu lại đã mặt đỏ lên, mặt nếu đào hoa, mi mục hàm tỉnh, ngồi xổm lui thân đi ra ngoài. Ngươi nói gì? Bắt nương ôm đồm tiểu nha đầu cánh tay, trừng lớn mắt, cái gì kêu ta đại tỷ hài tử không có? Cái gì kêu ôn ra không nghĩ trước có thứ trường tử? Phải cho nhà hắn con dâu lưu chữ đích trưởng tử vị trí. Ngươi nói rõ ràng, ta đại tỷ hài tử là sao không? Ngươi nói a? Ta biết đến đều nói, ngươi còn muốn làm gì? Thật là dã man người. Tiểu nha đầu tức giận, bái bắt nương tay phun khẩu. Chính mình không biết xấu hổ bỏ nhân ra thiếu ra giường, còn tưởng tượng thiếu mãi mãi giống nhau cấp chủ tử sinh hài tử, nhưng không được xem chủ tử có nghi muốn. Có thể lưu nàng một cái mệnh đã không tồi. Nhiều ít giống nàng bò giường hạ nhân liền mệnh đều ném. Bất quá cũng nói không tốt, sinh non ngồi tiểu nguyệt tử cũng là thực dễ dàng dòng huyết. Uy, ngươi làm gì? Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi hai câu, ngươi, ngươi buông tay, ta còn muốn trở về phục mệnh đâu. Nói, thủ hạ Tàn Nhẫn dùng sức khắp bắt nương một phen, Bát Nương đột nhiên không kịp phòng ngừa, an đau buông lỏng tay ra, tiểu nha đầu trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xách theo váy chạy xa. Thập nhất nương rửa tay trở về, nhìn thấy bát nương ngơ ngác đứng ở kia, đi qua gọi nàng, tám tỷ, ngươi chạm nơi này. Thập nhất nương. Bát nương đột nhiên cao giọng, nhìn đến thập nhất nương, ôm đồn qua đi, mau. Chúng ta mau đi kinh thành. Mau đi cứu đại tỷ. Kia ôn người nhà không nghĩ muốn đại tỷ hải tử, hán, bọn họ đem đại tỷ hải tử cấp đánh. Ngươi nói cái gì? Thập nhất nương cả kinh, có ý tứ gì? đại tỷ làm sao vậy bắt nương bỗng nhiên khóc thành tiếng vừa rồi tống ra nha đầu tới nói nói ôn ra lão ra phu nhân thiếu ra đều không nghĩ muốn cái gì thứ trưởng tử bọn họ muốn chính là đích trưởng tử cho nên cho nên liền hại đại tỷ hải tử còn nói đại tỷ ở ngồi tiểu nguyện tử thực dễ dàng nàng nghĩ đến cái tiệc tử đồng tử đột nhiên co rút thập nhất nương vội hỏi do huyết Bát nương liên tục gật đầu nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt nàng đều bất chấp Thập nhất nương, chúng ta mau đi nói cho cha, nhanh lên đi Kinh Thành. Thập nhất nương lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, đáy mắt có vô tận tức giận, không còn kịp rồi. nay đi Kinh Thành, ngồi xe đều phải một tháng, ít nhất lại mau ngày đêm không ngừng cũng muốn bảy tám thiên lộ trình. Tin tức từ Kinh Thành truyền đến đến nước trong cũng muốn mười ngày qua, liền tính bọn họ chạy đến, nơi nào còn kịp. Thống Nhan vì cái gì sẽ đưa như vậy một tin tức tới. la đại tỷ thật sự đã xảy ra chuyện vẫn là giống lần trước giống nhau là ngụy xa dở cho quỷ nàng đến đi một chuyến tống phủ trước đem sự tình biết rõ ràng gì không kịp tới kịp bắt nương thấy thập nhất nương lắc đầu một phen vô rất thập nhất nương tay lau một phen trên mặt nước mắt cùng nước mũi trở về chạy ta đi tìm cha tám tỷ thập nhất nương bắt lấy nàng ngươi trước hết nghe ta nói Bát nương lắc đầu liều mạng muốn trở về đi Thập nhất nương chỉ phải lớn tiếng nói, việc này là người dở cho quỷ. Đại tỷ không nhất định có việc. Bát nương quả nhiên không hề động tác, quay đầu lại xem thập nhất nương, thật, thật sự. Thập nhất nương gật đầu, người đã quên lần trước hà ma ma ngăn đón tin tức không cho chúng ta sự. Lần này nói không chừng cũng là nàng dở cho quỷ, ta đi trước tống phủ một chuyến, tìm tống nhan hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi trở về, chứ không cần nói cho cha mẹ. miễn cho bọn họ cùng ngươi giống nhau lo lắng nếu việc này là thật sự chúng ta thế tất muốn đi kinh thành tiếp đại tỷ trở về nếu việc này là giả kia cha mẹ liền không cần bạch gánh này phân tâm bát nương liên tục gật đầu hảo ta nghe ngươi thập nhất nương vô vỗ tay nàng ta đi nhanh về nhanh dự kiến trung tống nhan cũng không ở tống phủ thập nhất nương xoay người liền đi lần trước tống nhan thỉnh chính mình ăn cơm địa phương mai viên May mắn, hắn ở chỗ này. Mai viên tinh xảo tựa hồ so lần trước càng tốt một ít, thị nữ một đường đi một đường cười giới thiệu, thập nhất nương lại thật sự không có tâm tình, nhàn nhạt cười có lệ vài câu, kia thị nữ liền không nói chuyện nữa, đem nàng mang đi lần trước ăn cơm phòng, thoái ngọc các. Hạ cô nương. Tống nhan đoan đứng ở trước cửa. Thập nhất nương gật đầu, mạ mội mà đến, mấy giày. Ta đoán cô nương sẽ đến, lại không nghĩ rằng như vậy mau. bên trong thỉnh. Tống nhan ôn nhuận cười, như Ngọc Dung nhan đem hắn đáy mắt lương bạc gai đúng chỗ ngứa che giấu lên. Thập nhất nương gật đầu, cũng không khách khí, dẫn đầu đi vào, Tống nhan bên cạnh Trúc Tuyên muốn nói lại thôi, chiều dẫn đường tới thị nữ vây vây tay, thị nữ không người mà lui. Ba người đi vào, phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, có thị nữ phụng trà tiến vào. Thập nhất nương bưng lên uống một ngụm, bưng, ngừng đầu, hỏi, Tống công tử, thập nhất nương tiến đến là vì ra tỉ việc. Xin hỏi quý phủ phái người truyền đến tin tức hay không là thật?" Tống Nhan gật đầu, "Thật là ta hôm nay sáng sớm được đến tin tức." Thập nhất nương sắc mặt lập tức khó coi lên, nói như vậy, "Gia tỷ hài tử sát thật là ôn người nhà không nghĩ phải cho hạ dược là rớt." Tống Nhan mày nhíu lại, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất, Đạm Thanh nói, "Cũng không tất cả đều là như thế." Ôn gia lão gia từ trước đến nay chú trọng trường ấu đích thứ, không thích thứ trường tử, Ôn phu nhân một lòng vì Ôn thiếu gia, Thiếu tầng này băn khoan. Ôn thiếu với chuyện này vốn chính là ngoài ý muốn đoạt được, chưa nói tới muốn không nghĩ muốn. Bất quá, đại gia cổng lớn, luôn có chút không thể gặp quang. Hạ đại cô nương từng nhân sủng hạnh một chuyện đắc tội ôn thiếu bên cạnh hai cái đại a đầu. Việc này là các nàng việc làm, cùng ôn người nhà cũng không quan hệ. Trúc tuyên nhìn nhà mình thiếu ra liếc mắt một cái, con ngươi xẹt qua kinh ngạc, thiếu ra khi nào yêu cầu như vậy đại độ giải hướng người giải thích. Ha hà thập nhất nương đột nhiên cười, đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn Tống Nhan, nói cách khác, cái gọi là Doanh Huyết cũng là giả dối hư hào sự. Tống Nhan sắc mặt khe biến, trong miệng niệm một lần, Doanh Huyết, lại nháy mắt bổ thượng, nữ nhân sinh hài tử từ trước đến nay là quá quỷ môn quan, đẻ non thương thân, Doanh Huyết cũng là. Tống Nhan, thập nhất nương sắc mặt sậu lãnh, đáy mắt một mà sát ý nhảy lên nhập mắt, quản hảo ngươi hạ nhân, lại có lần sau. Đừng trách ta không đánh với ngươi so chiêu hô. Dứt lời, quay đầu liền đi, tống nhan sắc mặt nháy mắt xanh mét một mảnh, thủ hạ gân xanh bạo đột, dựng thân dựng lên, hạ cô nương. Thập nhất nương dừng chân, cũng không quay đầu lại. Tống nhan than nhẹ một tiếng, việc này là người nhà lô mãng, mong rằng hạ cô nương thứ lỗi. Hạ đại cô nương tuy ném hải tử lại nhờ hòa được phúc, từ ôn thiếu chính miệng thừa nhận, được vị phân, thành ôn phủ di nương. Ôn thiếu tuy không thấy được nhiều sùng nàng, lại ngày đêm đem nàng mang theo trên người, hồng tụ thêm hương. kia hai cái đại A đầu đã bị hắn trục xuất hồi nước trong, ít ngày nữa liền sẽ đến ôn phủ. Thập nhất nương sắc mặt hơi tễ, gật đầu, chiều tống nhan hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ tống công tử. Không dám. Tống nhan hơi không người đáp lễ. Nhìn theo thập nhất nương đi xa, tống nhan dần dần trầm sắc mặt, cha cha tin tức có phải hay không bà vú phái người truyền. Đem người xử lý, về sau không được nàng xuất hiện ở bà vú trước mặt. Đúng vậy Trúc Tuyên theo tiếng, lại nói, mai ngạn bên kia. Bất quá thứ nhất đồ sấy, nhiều này một đạo thiếu này một đạo chẳng lẽ ta túy nguyệt lâu sinh ý liền không làm. Tống Nhan xua tay, Trúc Tuyên rời đi, đi chưa được mấy bước lại bị Tống Nhan gọi lại, đem ngụy xa phái đi kinh thành, làm mai đại trưởng quầy nhìn hắn, miễn cho hắn lại gây chuyện. Bà vú bên kia. Ta đi giải thích. Trúc Tuyên cười theo tiếng, đúng vậy không người lui đi ra ngoài. Bắt nương chính là cái tảng không được lời nói người, miễn cưỡng nhịn nửa ngày, bất quá bị la thị nhìn ra thần sắc không đúng. Tam hỏi hai hỏi liền đem lời nói bộ ra tới, vừa kinh vừa sợ, suýt nữa xịu qua đi, đầy mặt nước mắt, nàng cha, này làm sao? Nguyên nương nàng. Hạ thừa hòa cũng đỏ một đôi mắt, cắn răng, đi kinh thành, ngày mai liền đi. Thập nhất nương khi trở về liền nhìn thấy người một nhà ôm đầu khóc giống, không khỏi đi xem một bên đô miệng đáng thương hề hề nhìn chính mình bắt nương, thở dài, đi qua đi, cha, nương, đại tỷ không có việc gì. La thị cùng hạ thừa hòa lập tức quay đầu, mang nước mắt trên mặt còn có sợ hãi tuyệt vọng, đáy mắt lại nhân thập nhất nương nói thêm mãn kinh hỉ chi sắc, thật sự, ngươi đại tỷ thật không có việc gì. Thập nhất nương cười gật đầu, ta mới vừa đi hỏi tống công tử. hắn nói là hắn thủ hạ người tự mình truyền tin tức cũng không là thật cha mẹ còn nhớ rõ đi chính là cái kia đánh ngũ tỷ hà ma ma nàng lần đó không phải thiếu chút nữa bị đánh sao Liên đối chúng ta ghi hận trong lòng lần này được tin nhi liền thêm mắm thêm mối nói cho chúng ta thật nhiều trên thực tế đại tỷ là rất hải tử không giả nhưng thân mình một chút việc nhi đều không có còn nhờ họa được phúc thành ôn thiếu gia duy nhất di nương còn mang theo trên người giáo đại tỷ tập viết Lần trước tin chính là đại tỷ chính mình viết, có thể thấy được ôn thiếu đối đại tỷ vẫn là thứ tốt. Hai từ sao? Đại tỷ còn không phải tưởng sinh nhiều ít sinh nhiều ít. Lại nói, ôn gia lão gia phu nhân đều là lương thiện, nơi nào bỏ được bạc đãi chính mình thân tốt tử. Cha mẹ còn lo lắng đại tỷ Nhật tử không hảo quá sao? La thị lập tức liền cười, đúng đúng, thập nhất nương nói rất đúng, liền tính ôn gia lão gia không thích chúng ta nguyên nương. Nhưng bọn họ thân tôn tử định là thảo hỉ. Bồ tát phù hộ, phù hộ chúng ta nguyên nương lại hoài thượng một cái hài tử, đến ôn gia lão gia phu nhân thích, cấp ôn gia truyền tông tiếp đại. Hạ Thừa hòa thở phào một hơi, nhìn nữ nhi nghịch ngợm chiều chính mình trước mắt, cũng cười. Rất xa ban công thượng, bánh bao run run thân mình, lặng lẽ đem chính mình áo choàng khoác ở trên người, lại cầm nhà mình thiếu ra đi cho hắn khoác, lại bị Tô thiếu nam bực bội bắt hay tránh ứng ra, phiền đã chết. Bánh bao dậm chân, lại không thể không thấp giọng hống, thiếu ra, ngài đều đứng một cái giữa trưa, ăn trước điểm cơm ấm áp thân mình đi. Không ăn, khí đều khí no rồi, còn ăn cái gì ăn. Tô thiếu nam cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa kia thân ảnh nho nhỏ, mày khóa gắt gao. Bánh bao đảo qua đi liếc mắt một cái, thật muốn che mặt dên gì, hắn là ngàn tưởng vạn tưởng, cũng trăm triệu không nghĩ tới, nhà hắn ra lại là thật sự đối hạ ra thập nhất nương động tâm tư. thiên hắn lại không thể nói rõ. Thượng một cái hắn nói rõ kết cục là cái gì? Cô nương bị nhà hắn ra phá tướng, cô nương một nhà sinh kế bị nhà hắn ra cấp chặt đức, bất đắc dĩ xa rời quê hương đi ra ngoài tìm sinh lộ, hiện giờ rơi xuống không rõ. Nhưng đó là nhân ra cô nương đối nhà hắn ra cố ý, nhìn một cái này hạ ra thập nhất nương, kia rõ ràng chính là không nhìn thượng bọn họ ra, chẳng những không nhìn thượng, còn một bộ thực ghét bỏ bộ dáng ước gì cách hắn ra ra rất xa. Tốt nhất cả đời không qua lại với nhau mới tốt nhất. Bánh bao, ngươi nói ta đem kia nha đầu trộm tới trước như vậy lại như vậy, nàng có thể hay không túi đầu. Tô thiếu nam cao mày, thực không vui nói. Bánh bao chịu chịu khoe miệng, ngài là tưởng loại nào lúc sau lại loại nào. Ngài chính là loại nào lúc sau lại loại nào, lấy hạ gia thập nhất nương kia tính cách cũng tuyệt không sẽ túi đầu. Ra, tiểu nhân nhìn hạ gia thập nhất nương không giống như là cái ăn mềm liền túi đầu chủ. Tô thiếu nam nga một tiếng, nửa ngày, một quyền nện ở cửa sổ thượng, gia cũng nhìn nàng không giống như là cái ném trong sạch liền một khóc hai nháo ba thắt cầu người. Bánh bao khỏe miệng lại chịu, giờ khóc giờ cười, nhà hắn ra đây là, gia cũng không tin, ra đường đường một đại lao gia nhi, còn không thể hàng phục một tiểu nha đầu phiến tử. Tô thiếu nam bàn tay vung lên, hao khí nói, đi, cấp gia thượng đồ ăn, gia ăn no đi gặp nàng. Bánh bao ở trong lòng mắt trợn trắng. Nói giống như ngài muốn thượng chiến trường giống nhau, đến mức này sao? Lại là chân cẳng nhanh nhẹn phân phó người thượng đồ ăn, chỉ chốc lát sau liền bãi đầy một bàn. Thập nhất nương tự nhiên không rảnh phản ứng hắn, nhìn thấy hắn tới, tìm cái lấy cớ liền về trước ra, tô thiếu nam khi đập hư lý ra đại thuốc xe ngựa, quay đầu liền đi. La thị cùng hạ thừa hòa tuy rắc mạc danh, nhưng xem ở ân cứu mạng phân thượng, cười đem sự tình viên qua đi, cũng ra tiền sửa được rồi lý ra đại thuốc xe. bất quá như vậy một chậm trễ về nhà liền trưởng. Lúc đó, thập nhất nương lôi kéo Tiết Diệp đang ở sau núi luyện Công, hai người nhặt nhánh cây đương vũ khí, dùng từ thư đi học tới ở đối chiêu, Tiết Diệp động tác tuy tinh chuẩn lại không có sát phạt chi khí, thập nhất nương chiêu thức tàn nhẫn có thừa huyết tinh quá thừa hai người đều không lắm vừa lòng. Sát phạt chi khí, huyết tinh chi vị, là muốn chân chính giết qua nhân tài sẽ có, Tiết Diệp như thế đã là không tồi. sử kiếm cùng ẻo là giống nhau có cái gì đẹp không xa trên cây đột nhiên vang lên một trận tất tất tác tác tiếng động không đợi thập nhất nương phản ứng một đạo màu trắng tàn ảnh đã bay vút đến trước người xem kiếm hàn quang hiện ra thập nhất nương đầu gối một loan người nháy mắt nằm yên trên mặt đất hàn mang chợt lóe mà qua nàng xoay người dựng lên thối lui đến tiết diệp bên cạnh lạnh giọng người nào các ngươi hảo hai người đỉnh đầu Cao cao thụ xoa gian ngồi ngay ngắn một bộ màu đen áo tràng nam nhân, chính trọn mi cười tủng tỉm nhìn bọn họ. Sau, nhắc nhở nói, cẩn thận, kiếm tới rồi. Cuối cùng một chữ cực kỳ cao, thiết diệp lôi kéo thập nhất nương thả người nhảy, nhảy đến thụ xoa thượng, dôi tay liền đi bắt hắc y hề nhân. Không ngờ, hắc y hề nhân hướng bọn họ hắc hắc cười hai tiếng, thân mình chiều sau một đảo, nương tử, cứu mạng A. Người nam nhân này không biết võ công. Hai người cả kinh. Rối tay đi cứu hắn, trước mắt lại chợt chợt lóe, một bộ bạch y rìa nữ tử dẫn theo hắn cổ áo đứng ở thụ xoa gian, mặt mày thanh lánh, nhàn nhạt nhìn bọn họ, các ngươi muốn giết hắn. Tiết diệp lắc đầu, là chính hắn nhảy xuống đi. Bạch y rìa nữ tử quay đầu xem hắc hắc cười hắc y rìa nam nhân, buông lòng tay, hắc y, y, y nam tử vội đi lên ôm lấy nàng vòng eo, nương tử, ngươi cũng không thể ném xuống ta, ta sẽ ngã chết. ồn ào. bạch di nữ tử duỗi tay điểm hắn á huyệt hắc y nam tử lại cười hì hì hướng nàng trong lòng ngực dựa dựa tiết diệp buông ra thập nhất nương nhìn bạch di lia nữ tử mắt gian tràn đầy hoang mang ngươi là ai vì cái gì trên người nàng hơi thở làm hắn nhịn không được muốn tới gần bạch di lia nữ tử lắc đầu chỉ chỉ người câm hắc y lia nam tử ta không nhận biết ngươi hắn nhận được hắc y lia nam tử vội gật đầu dương miệng kêu to ta nhận được ta nhận được Người là ta. Hắn đang nói cái gì? Tiết Diệp lắc đầu, hắn xem không hiểu hắn đang nói cái gì, thập nhất nương lại xem đã hiểu nam nhân ách ngữ, còn ngươi nháy mắt một viên, đề phòng nhìn hai người. Bạch đi ghi nữ tử triều nàng điểm cái đầu, hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn nói cho ngươi, thân phận của ngươi, hiện giờ nếu nói khai, chúng ta đây liền không cần thiết tiếp tục ngốc tại nơi này. Thướng công, chúng ta có thể đi rồi sao? Nàng quay đầu. xem hắc y H. nam nhân thanh âm rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng nam nhân lại nhân này hai chữ cười nở hoa liên tục gật đầu ngay sau đó lại liều mạng lắc đầu chỉ chỉ miệng mình bạch y lia nữ tử lắc đầu ngươi hại ta lo lắng đây là trừng phạt hắc y lia nam nhân mở to một đôi tinh lượng đôi mắt liệt khai một miệng bạch nhà chiều bạch y lia nữ tử khoa tay múa chân lại khoa tay múa chân bạch y lia nữ tử lại trước sau lắc đầu hắn bất đắc dĩ Nhưng người giống thập nhất nương cùng Tiết Diệp khoa tay múa chân thêm mách ngữ lên. Tiết Diệp mở mịt nhìn hắn từ đầu khoa tay múa chân đến đuôi, thập nhất nương lại nhìn hắn khoa tay múa chân động tắc cùng môi hình, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắc Y nam nhân tựa nhìn ra nàng xem minh bạch, liền cao hứng đối với nàng tình tế khoa tay múa chân, miệng lúc đóng lúc mở nói thẳng 30 phút mới dừng lại. Cuối cùng, đối Tiết Diệp gật gật đầu, ý bảo thập nhất nương báo cho Tiết Diệp, thập nhất nương thu cảm xúc. hắn gật đầu. Hắc y H.I.D. Nam tử mới cười hì hì đem đầu ở bạch D.I.D. Nữ tử trước ngực cọ cọ, bạch D.I.D. Nữ tử vẻ mặt ghét bỏ sách hắn lên, từ trong lòng đào một cái giấy bao đưa qua đi, đây là tướng công làm chuẩn bị cho các ngươi. chúng ta sẽ không chừng khi tới kiểm tra. Cuối cùng một chữ lạc, người đã như nói bạch quang lược ra hảo xa, Hắc y H.I.D. Nam tử chiều hai người dùng sức phất phất tay, trong chớp mắt liền biến mất ở rừng sâu. Tiết Diệp nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái. Đem nàng ôm hạ thụ, hai người mở ra giấy bao, phát hiện bên trong rõ ràng là hai buồn rách mức thư, thư thượng ghi lại thấy không rõ cái gì công pháp võ công chiêu thức. Hai người liếc nhau, một người thu một quyển. Trên đường trở về, Tiết Diệp thỉnh thoảng nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, mau đến thôn khi rốt cuộc mở miệng, cái kia hắc y nhân khoa tay múa chân đổ vở, ngươi biết có ý tứ gì sao. Ta chỉ loáng thoáng nhìn ra tới hắn hình như là nói nhận được ngươi. Nói ngươi là cái gì cố nhân trí tử, làm ta hảo hảo bảo hộ ngươi thập nhất nương cười lựa vài câu, tiếp tục nói, còn nói hiện tại rất nguy hiểm, làm ngươi cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo tồn tại mới quan trọng nhất. Giống như còn nói, nói cái gì? Tiết Diệp trong thanh âm có một chút run rẩy, thập nhất nương làm bộ không nghe ra tới, châm trước một vài, cười nói, nói ngươi còn có thân nhân đang chờ ngươi. Thật sự? Tiết Diệp hai tròng mắt bỗng nhiên sáng ngời. bắt được thập nhất nương tay thật sự ta còn có thân nhân sống trên đời thập nhất nương gật đầu cười nói kia hắc ý liền nam tử là nói như vậy tiết diệp đột nhiên đỏ hốc mắt ngữ khí mang theo hơi hơi nghẹn ngào ta liền biết ta liền biết nhà của chúng ta như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy rớt như thế nào sẽ hắn vẻ mặt yếu ớt vẻ mặt mang theo quật cường cùng không cam lòng bắt lấy thập nhất nương tay không tự giác dùng sức thập nhất nương trên tay ăn đau lại bất động thanh sắc cười xem hắn nàng chưa bao giờ biết cái này gây yếu hải tử trên người còn lưng đeo như vậy trầm trọng công xiềng so với hắn nàng bị bạn trai cũ phản bội hại chết sự tựa hồ không đáng giá nhắc tới đưa biểu tình hoảng hốt đáy mắt hưng phấn tiết diệp về nhà nàng cũng không quá nói nhiều thuật trên núi việc chỉ ít ỏi công đạo gặp được một cái đánh đố hắc y. y nam tử khoa tay múa chân nghe không hiểu nói cố thẩm nửa tin nửa ngờ Lại không hỏi nhiều, liền thả nàng về nhà Liên tiếp mấy ngày Thiết Diệp đều du du trong nhà Cùng thập nhất nương gặp mặt cũng chợt thiếu lên Nghĩ đến kia hắc y nam nhân nói Thập nhất nương không khỏi thở dài Tháng tư, phụ thí Hạ gia hạ lão đại hạ thừa bình quải bảng đuôi Tiến vào viên thí Hán hoa hai mươi lượng bạc ở trấn trên tìm hai vị tú tài người bảo đảm Dòng chống khứa chiêng ở trong thôn tìm tiến cử người Không không một phân ra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 Không không bảy náo sự. Vì cái gì? Hạ thưa yên ổn mặt không thể tin tưởng nhìn triệu thị, sao có thể đâu? Hắn đây là muốn đi khảo tú tài, sao không có ai nguyện ý người bảo đảm đâu? Nếu là có vì cái gì thì tốt rồi. Triệu thị mày nhữ chặt, nắm chặt khăn nắm cuốn lấy, một ít ngày thường nói nói mấy câu còn điểm cái đầu, nói tiếng ngượng ngùng, dư lại những cái đó ngày thường không thế nào nói chuyện, thấy ta cùng ôn dịch giống nhau, chạy tặc lưu lưu mau Ngươi chưa nói những cái đó có thể hứa cho bọn hắn chỗ tốt. Làm sao không nói, nhưng bọn họ nghe đều không nghe liền cự tuyệt, ta là một chút biện pháp đều không có. Triệu thị ngồi ở trên giường đất, gõ chân cùng eo, ai ra, ta chân cùng eo, muốn chạy chặt đứt. Hạ thừa bình sắc mặt khó coi, quét nàng liếc mắt một cái, được rồi, làm ngươi làm điểm sự liền này mệt kia mệt. Về sau đương quan phu nhân yêu cầu chạy chân địa phương càng nhiều, ngươi muốn vẫn là không cần. muốn muốn muốn. Triệu thị ánh mắt sáng lên, tiếp theo héo dừng lại tới, nhưng hiện tại cái này phải làm sao bây giờ? Không có thôn dân người bảo đảm, ngươi liền vô pháp tham gia viện thí, tham gia không được viện thí, vậy? Vậy cái gì? Hạ thừa bình chừng mắt nhìn triệu thị liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, sẽ không nói liền nhắm lại miệng. Triệu thị cười gượng, có thể, có thể, nhất định có thể. Ta này đã là ván đã đóng thuyền sự. Chỉ cần có thể đi tham gia viện thí, này tú tài chỉ định là ta, tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Hạ thừa bình sắc mặt hơi tễ, ở phòng trong qua lại đi dạo bước chân, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, hắn nhấc chân ra cửa, triệu thị vội hỏi, ngươi làm gì đi? Hạ thưa bình chừng nàng, nàng vội vàng sửa miệng, lao ra, ngươi đây là. Ta đi tìm cha, làm cha đi thôn trưởng cùng lý chính nơi đó đi nói nói. Triệu thị liền cười hành lễ. Lao gia không hổ là đọc sách người, đầu góc chính là linh hoạt, ta ngồi nửa ngày liền không nhớ tới. Triệu thị nịnh hót xong hạ thừa bình, đi theo hắn đi ra ngoài, ta cùng lao gia cùng nhau qua đi, lao gia khuyên trà, ta khuyên lương. Hạ lao gia tử vừa nghe, yên cũng không chịu, tiếp đón kiểu lao thái thái cho hắn thu thập đồ vật, muốn đi thôn trưởng cùng lý chính ra uống hai chung. Đây là đại sự nhi A, cũng không dám trì hoãn. Lao thái thái lẩm nhẩm lầm nhầm. Lầm nhầm. Đem ăn tết lưu lại một cái hai ngón tay đầu khoan thịt khô đem ra, lại thấu mấy cái trứng gà phóng tới trong rổ đưa qua đi. Hạ Lao ra tử tiếp, xem xét liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức liền khó coi, lại lấy mấy cái trứng gà, thấu đủ mười cái, thập toàn thập mỹ mới là tốt, ngươi lấy bốn cái trứng gà là muốn làm gì? Lão thái thái không muốn, trống nệnh nói, ngày mùa đông, thức ăn đều là từ chúng ta trong miệng moi ra tới, sao trứng gà dễ dàng sao? Bốn cái đã rất nhiều. Nương, ngài đừng nóng giận. Triệu thị cười tiến lên, cha đây là tin ngạn ngữ, tam vì tán, bốn vì chết, tướng công đúng là khảo tú tài thời điểm, cái này con số nhưng còn không phải là không may mắn sao. Không bằng như vậy, chúng ta lại lấy mấy cái, thấu cái bắt bắt phát tài hoặc là sáu sáu đại thuận. Lão thái thái như như mày, vừa định phản bác, triệu thị lại cười khe chiều hạ thừa bình nói, tướng công. Cha mẹ vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lần này nhưng nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, khảo tú tài làm cử nhân, cấp ta cha mẹ hảo sinh hưởng một hồi cử nhân lao ra tử lao phu nhân phúc. Lao thái thái mặt mày lập tức gian ra, giận chứng mắt nhìn triệu thị liếc mắt một cái, hạt liệt liệt gì? Đó là ta nhi tử, đương cử nhân tự nhiên muốn hiếu kinh chúng ta hưởng phúc. Chờ, ta lại đi lấy mấy cái. Hạ lao ra tử tán dương gật gật đầu. Hạ thừa bình cùng thê tử nhìn nhỏ cười. Chờ lao thái thái đem mấy cái trứng gà để vào rổ. đối triệu thị cùng hạ thừa bình nói, nghe ngươi trà, mười cái, thập toàn thập mỹ. Phù hộ ta nhi tử lần này nhất định trung tú tài đương cử nhân. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần lần này người bảo lãnh không ra vấn đề, nhi tử có chín thành nắm chắc trung tú tài. Hạ thừa bình cười vẻ mặt đắc ý. Hạ lao gia tử vui tươi hớn hở gật đầu, đi thôi. Sớm một chút đem sự tình làm tốt, ngươi cũng hảo sớm chút an tâm chuẩn bị khảo thí. Là, cha, hai cha con ra nhà chính, còn chưa đi vài bước, tứ phòng cửa mở, hạ thừa nhạc cười ha hả đã đi tới, cha, đại ca, các ngươi đây là đi đâu à? Nói, nhấc lên rổ thượng mông bố, chép chép miệng, nhà, đây chính là nương tử chúng ta trong miệng moi xuống dưới cuối cùng một chút thịt, tấm tác này trứng gà, cũng không biết nương tích có bao lâu. Hạ lao ra tử sắc mặt không tốt, xem hắn, được rồi, nói thầm cái gì. Đại ca ngươi lập tức muốn viện thử, đây là đưa đi thôn trưởng cùng Lý Chính ra, thỉnh bọn họ hỗ trợ tìm người bảo lãnh. Ra trận phụ tử binh. Cha, đại ca chúng tú tài chúng ta cả nhà đều đi theo thâm lây, việc này nói gì đương đệ đệ đến đi giúp một phen. Hạ thưa nhạc xoay chuyển trong mắt, cười hì hì bắt lấy rổ. Đại tẩu, thứ này trầm, ta tới bắt. Ngươi ở nhà cấp nương nấu cơm đi, ta cùng đại ca cùng trang một khối đi liền thành. Triệu thị tún không cho, nào dám phiền thoái tứ đệ, ta đi vừa vặn có thể cho thôn trưởng thím đánh cái xuống tay, cũng không dám làm tứ đệ làm này việc nặng. Đại tẩu cùng đệ đệ khách khí gì? Đại tẩu về sau chính là quan phu nhân, sao có thể tự rớt giá trị con người đi hầu hạ một cái thôn trưởng ra bà nương? Việc này vẫn là ta đi thích hợp. Hạ thưa nhạc hắc hắc cười. Nói xong còn hướng hạ thừa bình nháy mắt vài cái, đại ca, ngươi nói có phải hay không? Hạ thừa bình ninh mi, rất là chướng mắt cái này cản quấy đệ đệ, nhưng hắn nói cũng có vài phần đạo lý, chính mình đi ra ngoài xã giao cũng liền thôi, nói ra đi là cùng dân làm vui. Nhưng nhà mình tức phụ ăn nói khép nép đi hầu hạ một cái ở nông thôn bà nương. Chuyên ra đi, làm về sau quan trên cập đồng liêu người nhà thân thích biết. con bất đắc dĩ vì hắn cái này quan thân thích coi thường các nàng. Một cái vô ý chính là sẽ liên lụy đến Quan Thanh. Cái này hiểm, vẫn là không mạo hảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Thừa Bình chiều Triệu thị đưa mắt ra hiệu, Triệu thị tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn là buông lòng tay, xả cái khô khô cười, vậy có lao tứ đệ. Hạ Thừa Nhạc cười hì hì gật đầu, xem xét rổ vài lần, nuốt nuốt nước miếng, quyết định chủ ý, về sau đến kia, ăn trước thịt lại uống rượu. Hắc hắc. Nhưng sự tình cũng không như ba người suy nghĩ thuận lợi tiến hành. Thôn trưởng nhìn lên thấy bọn họ phụ tử ba người, tươi cười cũng chưa cấp, một câu đem ba người đổi rồi. Người bảo lãnh sự chú ý ngươi mời ta nguyện, các ngươi cùng ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Cũng không nhìn xem chính mình làm những cái đó chọc nhân tâm ba chuyện này, ai dám cho hắn người bảo đảm, không đến bị người nhớ thương mất đi tính mạng. Phụ tử ba người lại là cản lại là cầu, thôn trưởng mày cũng không nhăn. Bị ba người lăn lộn thiền, về phòng, tướng môn phanh một tiếng đóng lại. Lý chính kia dứt khoát không ai, xa tử sạch sẽ, một bóng người đều không có, hỏi cách vách Lao Hán, thẳng lắc đầu, không gặp, sáng sớm liền không gặp người, đánh giá đi chấn trên làm việc. Ba người bất đắc dĩ, bất lực trở về. Nhìn ba người đi xa, Lao Hán dương giọng đều bọn họ đi rồi, xuất hiện đi. Lý chính loát dâu từ Lao Hán trong phòng đi ra, ngồi xổm trên mặt đất cùng Lao Hán nói chuyện. không có mặc giúp đi lao hán híp mắt cười sao có thể lý chính cười đứng dậy đi hai bước lại quay đầu lại hỏi lao hán ngươi không hỏi ta vì sao không giúp hắn tìm người bảo lãnh có gì hào hỏi trong thôn đều truyền khắp hạ gia kia lao đại xem là cái đọc sách thật sự không phải cái đồ vật vì tú tài danh nhi có thể đem thân chất nữ hướng hố lửa đẩy ai dám cho hắn người bảo đảm lao hán túi đầu biên chiếu một đôi bàn tay to nước khoan khoan phùng Lại dị thường linh hoạt Lý chính gật đầu Là lý lẽ này Nhưng kia người nhà là cái khó chơi Ta nhưng không nghĩ bị bọn họ đổ Làm cho bọn họ tìm không thấy người tốt nhất Lao hán cười ha ha Phụ tử ba người dẫn theo đồ vật một đường trở về đi Bị không ít người trong thôn đánh giá ra súc giống nhau Từ đầu nhìn đến đuôi, Ba người có tâm tìm người hỏi cái đến tột cùng Lại phát hiện mọi người nhìn bọn họ hướng chính mình bên người đi Liền xoay người về nhà đóng cửa triệu thị thấy bọn họ trở về như vậy mau không khỏi kinh ngạc lời nói còn không có hỏi ra khẩu liền nhìn thấy ba người sắc mặt rất khó coi chính mình trượng phu mặt nhất khó coi này đây là sao sao còn có thể sao thôn trưởng không muốn hỗ trợ lý trinh tìm không thấy người người trong thôn thấy liền khoa tay múa chân hạ thưa nhạc hắc hắc cười Cả lơ phất phơ hỏi lại ca ngươi đây là sao đắc tội người trong thôn này nếu là không ai người bảo đảm Đại ca tú tài, lao tứ, ngươi có thể hay không bất tranh cãi? Hạ thừa bình mặt tâm trầm, ngươi có cái gì không hài lòng, ngươi tưởng trước mặt ăn thịt uống rượu, ta cùng cha cũng chưa nói cái gì, ngươi lúc này lại nhảy dài dòng chỉ cây dâu mà măng cây hỏe chính là ý gì? Ngươi liền như vậy xem không được ta chúng tú tài đến cái hảo. Nhìn đại ca lời này nói, hợp lại ta mấy trăm năm chưa thấy qua rượu thịt dường như... Này nếu không phải nhà mình sự ta sẽ như vậy để bụng. Đại ca nói chuyện cũng quá đả thương người. Hạ thừa nhạc đem rổ hướng trên giường đất thật mạnh một phóng, quay đầu liền đi, nếu đại ca không thích ta, ta nhưng không nghĩ lưu tại này phiến chính mình mặt. Đừng nói ta không nhắc nhở các người, từ phân ra, người trong thôn xem nhà chúng ta ánh mắt liền quái quái, tăng ca ra nhưng thật ra càng ngày càng nhiều người phủng, thôn trưởng cùng lý chính đối bọn họ chính là rất tốt. đại ca không bằng đi cầu xin tam ca nói không chừng còn có thể tìm được mấy cái người bảo lãnh lao thái thái kêu sợ hãi một tiếng nhào qua đi ngươi cái bại gia tử không thể nhẹ một chút ta chạm vào lạn trứng gà ta cùng ngươi không để yên hạ thưa nhạc đầu cũng không quay lại hạ thưa bình bị hạ thừa nhạc nói ảnh hưởng Chiếu trên giường đất bàn nhỏ tạp một trụ y ta liền biết khẳng định là tam phòng hư sự nói ngẩng đầu xem hạ lao gia tử đau lòng nói Cha, lão Tam này không chỉ là tưởng bức tử nhi tử ta a, hắn là muốn cho chúng ta một nhà bị người trong thôn cô lập lên a, không có người trong thôn người bảo đảm, cùng lắm thì chính là không khảo tú tài, không chúng cử nhân, không lo quan. Nhưng nói bậy gì? Hạ lao ra tử uống, một trương mặt già khí đỏ bừng, ai dám không cho ngươi khảo tú tài? Lao tử bổ hắn. Đi, cùng ta đi lão Tam ra đi, lão tử xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đem láo tứ cũng kêu thượng. Hạ thừa nhạc phiết miệng, không tình nguyện đi theo. Tam ca hiện tại tránh đồng tiền lớn đâu, hắn nhưng không nghĩ đắc tội tam ca. Hoàng thị hưng phấn tún hạ thừa nhạc quần áo đi nghe náo nhiệt, lao thái thái nhìn, vội xuyên giày cũng theo qua đi. Giang thị mở cửa nhìn thoáng qua, tưởng đi theo nhìn náo nhiệt, nhìn mắt trên giường nữ nhi, từ bỏ, đem cửa đóng lại. Lúc đó, tam phòng người một nhà chính phiên phòng ốc mặt sau đất hoang. dự bị lại ấm áp một chút trồng rau nhà mình ăn tiểu 12 chính vô tay nói ăn dưa chuột thình lình đại môn bị người một chân đa văng môn cùng môn giá sụp đổ thật mạnh ngã xuống đất lao tam người cấp lao tử ra tới dung trời vang tiếng hô vang vọng toàn bộ sân tiểu 12 dọa trợn tròn đôi mắt một bộ du khóc bộ dáng thập nhất nương vội đem muội muội ôm vào trong lòng trù vỗ chớ sợ chớ sợ tỷ tỷ ở chỗ này hạ thừa hòa lao đem hãn thẳng khởi eo Kỳ quái hỏi La Thị, cha lúc này lại đây, không biết có chuyện gì. La Thị lắc đầu, vỗ vô tay, tiếp nhận trong tay hắn cái quốc, ta nghe như là ở sinh khí, đi, ta cùng ngươi một khối đi. Không cần, cha còn có thể ăn ta không thành. Hạ thừa hòa cười hướng sân đi, đem La Thị lưu lại, các ngươi tiếp tục, trong chốc lát trở về chúng ta tiếp theo làm, tranh thủ đem này một mâu đất cấp trình ra tới, đến lúc đó tưởng loại gì đồ ăn đều có địa phương loại. La thị lo lắng nhìn hắn rời đi đi thiền viện, thập nhất nương nghĩ nghĩ, đem trong lòng ngực tiểu 12 đưa vào la thị trong lòng ngực, nương, ta đi theo nhìn xem. La thị gật đầu, chúng ta tuy rằng phân ra, nhưng trong nhà trưởng bối vẫn là muôn kính. Thập nhất nương cười, nương, ta tỉnh, ta chính là cùng qua đi nhìn, không cho cha ăn mệt. La thị tùng một hơi, mau đi đi. Nàng làm một khắc đều không nghĩ thấy nhà cũ những người đó sắc mặt. Ngươi nói. Có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Người trong thôn vì sao không cho đại ca ngươi người bảo đảm? Phủ thí thời điểm còn hảo hảo, như thế nào đến phiên viện thí bọn họ liền không muốn Ngươi hôm nay cái cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Hạ Lao ra từ chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, Lao thái thái đứng ở hắn bên người, hai vợ chồng một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng. Hạ thừa hòa không hiểu ra sao, cha, đây là sao nói? Người trong thôn không cho đại ca người bảo đảm, Vì sao a, Lão tam, ngươi có biết hay không không ai cho ta người bảo đảm ta liền không có biện pháp tham gia viện thí, không thể tham gia viện thí ta liền khảo không được tú tài trung không được cử không đảm đương nội quan. Hạ thưa bình ngẹn khí, thanh âm càng thêm cao vút, ta biết nhị nương, tam nương, thập nhất nương chuyện này là chúng ta làm không đúng, nhưng cuối cùng đâu? Các nàng không phải gì sự đều không có. Người lão nắm này không bỏ làm gì. Triệu thị kéo kéo hạ thừa bình quần áo, thâm giọng nhắc nhở, "Gì? Gì? Gì? Gì gì gì? Ta liền nói sao mà đi?" Hạ thừa bình chừng mắt nhìn Triệu thị liếc mắt một cái, hôn không tiếc đồ vật, trường hợp đều phân không rõ. "Câm miệng của ngươi lại." Triệu thị ủy khuất nhắm lại miệng, sau này rụt rụt